t r ư ớ c 1222, c h ạ m tơ 1178 vòi rồng đinh điệu thấy thế lập tức giật nảy cả mình vội vàng lách mình đi qua ông ta chuyển động ngón tay như bay vội vàng phong tỏa h u y ệ t đạo trên người la bốn khi đó cánh tay la bốn mở ngừng p h u n máu sắc mặt la bốn t r ắ n g bệnh vẻ mặt chán nản ngồi dưới đất gã c h ừ n g mắt nhìn triệu đình vũ không biết kẻ sắp chết này sao lại vung ra một đao q u ỷ dị thế được lao năm nhìn thấy la bốn bị chặt đứt một cánh tay tâm lý của gã trở nên ổn định hơn nhiều bằng không gã bị thương mà la bốn bình yên không sao thì trong lòng gã cảm thấy vô cùng không công bằng nhìn thấy la bốn bị thương nặng hơn gã nhiều cánh tay cũng bị chém đứt、rồi. thậm chí lao năm còn có cảm giác cười trên nôi đau của người khác hai người chết hai người bị thương sắc mặt của đinh điệu trở nên vô cùng khó coi trong ba giáo phái lớn chân nguyên phái có sức mạnh yếu nhất bây giờ đại đệ tử và tam đệ tử đều chết tứ đệ tử và ngũ đệ tử đều thành tàn phế nguyên khí của chân nguyên phái bị thương nghiêm trọng đinh điệu vội vàng móc một viên đan dược màu đỏ từ trong ngực ra nhét vào trong miệng la bốn la bốn vội vàng ngồi dưới đất xếp bằng lao năm con qua đây nhìn la bốn nếu bọn họ dám tới cướp bà tương thì con hãy giết chết bà tương đinh điệu nói xong thì dùng ánh mắt như phun ra lượm à n h ì n triệu t h ông không ó được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thấy vẻ mặt đinh điệu đầy sát khí đi về phía triệu đình vũ một bảo vệ vội vàng ngắn trước mặt đinh điệu ai cản tôi thì phải chết sự tức giận đã khiến cho đinh điệu mất đi lý trí ông ta nổi giận gầm lên một tiếng dùng một quyền đánh về phía bảo vệ kia ông ta là cao thủ xếp thứ ba của điện bắt đầu dưới cơn thịnh n ộ thì sức chiến đấu càng tăng lên gấp bội sao bảo vệ có thể là đối thủ của ông ta cơ thể của bảo vệ bị đinh đ i ể u đánh bay lên không trung thân thể đang bay ra nơi xa thì đinh đ i ể u k h ẽ vươn tay kéo cơ thể bảo vệ lại bảo vệ kia lảo đảo nghiêng ngã rơi vào trong tay đinh đ i ể u năm ngón tay của đinh đ i ể u chụp vào cổ của anh ta như sét đánh ngay lúc này sau lưng đinh đ i ể u vang lên tiếng gầm giận dữ đột nhiên triệu đình vũ từ dưới đất này lên người và đau hợp nhất đinh đ i ể u nhìn thấy xung quanh triệu đình vũ đều là bóng đau lít nha l í nhít từ trước tới nay đinh điệu chưa từng gặp qua đau pháp quỷ dị như thế dường như đương nhiên ông ta biết phần lớn những đao này là ảo giác nhưng ông ta không thể phân biệt thanh đao nào mới là thật kết quả sơ ý một chút đã bị đao chém trúng tóc một mảng tóc lớn màu bạc chậm rãi rơi xuống từ không trung đinh điệu nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên thân thể ông ta bị lớn theo thân thể xoay tròn đột nhiên xung quanh ông ta xuất hiện một vòi rồng màu đen đinh điệu đầy hai tay vòi rồng trực tiếp nào về phía triệu đình vũ mà lúc này triệu đình vũ vốn không có cách nào t r á n h né thân thể lập tức bị vòi rồng kia quấn vào không trung đi chết đi đ ộ khốn theo tiếng gầm lên giận dữ đột nhiên vòi rồng kia phân thành hai mắt thấy thân thể triệu đình vũ bị hai vòi rồng này kéo thành hai nửa đột nhiên một kiếm khí như x é t đánh vào đầu đinh đ i ể u đinh đ i ể u vội vàng giơ tay lên đỡ kết quả kiếm sắc bén cắt đứt ống tay náo của ông ta mà cánh tay của ông ta lại xuất hiện hai vết máu ông ta nhanh chóng lui người đến góc tường sau đó đẩy hai tay đánh kiếm khí kia trở về trong giây phút sống chết đó lê vĩnh thiên đến rồi hà ngọc n g vinh trương minh nguyệt phạm cương lưu đại thông đi cùng lê vĩnh thiên trương 1223, lê vĩnh tiên cũng không tiếp tục tấn công đinh đ i ể u nữa mà lại ôm chặt lấy thân thể triệu đình vũ triệu đình vũ nhìn thoáng qua lê vĩnh tiên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nhìn thấy lê vĩnh tiên tới người anh ta muốn bảo vệ được cứu rồi mà chính anh ta cũng sẽ không còn lo lắng mà đi về thế giới khác lúc trước anh ta hận mình không thể dùng sinh mạng bảo vệ người nhà bây giờ rốt cuộc anh ta đã đạt được cơ c muốn chết cũng không t i ế c hộ hộ soái tôi tôi không làm anh mất mặt sau này sau này em gái tôi sẽ giao cho anh thay tôi trông thấy lê vĩnh i ê n tới thần kinh tăng cứng của triệu đình vũ lập tức thư giãn anh ta bắt đầu dùng sức lực cuối cùng bàn giao hậu sự anh ta chết cũng không hối tiếc nhưng người duy nhất không thể để mặc được là em gái anh ta triệu vũ ngọc nghe triệu đình vũ nói thế thì đau lòng đến mức suýt n g ấ t đi cô ấy nhanh chóng chạy đến trước mặt lê vĩnh thiên hai tay ôm chặt chân lê vĩnh thiên hộ x o á i van xin anh anh mau cứu anh của em tay hai anh em nắm chặt lấy nhau đắm người trông thấy hai anh em sinh ly tử biệt đều rối rít rơi nước mắt đương nhiên ngoại trừ bọn người lê vĩnh thiên lưu đại thông và đinh điều triệu đình vũ cậu nói bậy gì đó em gái của cậu thì tự mình chăm sóc đi bị thương nhẹ thế đã muốn chết không nể mặt thần y chúng tôi、à. lê vĩnh thiên tức giận nói mặc dù vết thương trên người triệu đình vũ vô cùng nghiêm trọng đối với phần lớn bác sĩ mà nói anh ta thật sự sẽ chết nhưng lê vĩnh thiên biết hãy còn thở trước mặt lưu đại thông thì đừng nghĩ đến chuyện chết triệu vũ ngọc nghe lê vĩnh thiên nói như thế thì tỏ vẻ mong chờ nhìn lưu đại thông cô ấy lo lắng lê vĩnh thiên nói như thế chỉ để an ủi cô lưu đại thông đón triệu đình vũ từ trong ngực lê vĩnh tiên h sau khi nhìn thoáng qua thì dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn mà nói câu ngọc cô yên tâm chỉ cần một tuần tôi có thể khiến anh ấy ngày nhóc tưng mừng nhóc con cậu nói khoác lác gì thế chẳng lẽ tôi đánh người mà trong lòng không nắm chắc? chắc chắn cậu ta sẽ chết dù cho thần tiên từ đại hồng đến cũng không cứu được cậu ta đinh điệu thấy lưu đại thông dóng d ạ c nói anh ấy có thể cứu được triệu đình vũ thì lập tức nói với giọng chế dây ước vốn dĩ bản thân triệu đình vũ đã bị thương nặng bây giờ anh ta lại bị đánh đứt tấm mạch nếu như có thể cứu sống thì tào kiệt bị đánh thành hai nửa cũng có thể khởi tử hoàn sinh có lẽ thần tiên đại hồng không thể cứu sống nhưng lưu đại thông có thể lưu đại thông nhìn đinh điệu nói với giọng điệu lành hạn cái gì cậu chính là thần ý lưu đại thông đinh điệu tỏ vẻ khiếp sợ mà nói hộ soái tôi cũng không muốn khoe khoang nhưng bản lính không cho phép. lưu đại thông tỏ vẻ không thể làm gì mà nhún vai là một biểu lộ tiêu chuẩn kiểu pháp lưu đại thông cậu là quân nhân sao có thể đứng cùng một kẻ bị biến thành thứ dân nếu thừa tướng biết thì cậu giải thích thế nào đinh điệu nói xong nhìn thấy hà ngọc vinh cũng đứng cạnh lê vĩnh thiên vì thế vội vàng nói thêm còn mấy người ở cùng lê vĩnh thiên này nữa không sợ gánh vác tội danh mưu phản sao lê vĩnh thiên thấy đinh điệu lại dùng kế ly rán với bọn họ anh cảm thấy vô cùng b ự cười anh chậm dại đi về phía đinh điệu đinh điệu nhìn thấy tiểu thính vũ lâu trong tay lê vĩnh thiên thì vô cùng sợ hãi câu hạn cũng đã nếm mùi thất bại trong tay lê vĩnh thiên đương nhiên đinh điệu càng không phải đối thủ nhưng mà ông ta cũng không lung túng bởi vì trong tay ông ta còn có quân bài lê tuyết tương này lao bốn phải khống chế bà tương nếu bọn họ tới gần thì lập tức giết bà ta đinh điệu lớn tiếng nói với lao bốn mặc dù bề ngoài là ông ta đang hạ mệnh lệnh với lao bốn nhưng thật ra là nói cho lê vĩnh thiên nghe lê vĩnh tiên h đứng yên không nhúc đích hà ngọc vinh trương minh nguyệt và phạm cương nhanh chóng vây quanh đinh điệu vừa vặn ngăn cách đinh điệu và lao bốn lao năm tôi cho mấy người một cơ hội sống sót thả mẹ tôi ra mọi chuyện mấy người làm trước đó tôi có thể bỏi lê vĩnh thiên lạnh lùng nói với lao bốn lao năm đinh điệu sử dụng kế ly rắn với nhóm người lê vĩnh thiên bây giờ lê vĩnh thiên lấy đạo làm người đối đãi c h ư một nghìn hai trăm hai mươi bốn trạm tơ một nghìn một trăm tám mươi cho săn của nhà họ ngụy lão bốn lao năm hai con tuyệt đối đừng nghe cậu ta nói nhảm ngay cả em vợ mình mà cậu ta còn dám giết hai con làm nhiều chuyện như thế sao cậu ta có thể bỏ qua cho hai con đinh điệu thấy lê vĩnh thiên dùng kế ly rắn thì lập tức hơi hoảng sợ bởi vì ông ta biết mặc dù bình thường ông ta nói gì lao bốn và lao năm đều nghe theo nhưng độ trung thành rất thấp từ xưa đến nay lê vĩnh thiên tôi nói chuyện luôn giữ lời nói không truy cứu mấy người thì chắc chắn không truy cứu nếu như mấy người dám làm tổn thương mẹ tôi dù một chút đương nhiên tôi sẽ dùng thủ đoạn tán k h ố c giết chết mấy người lê vĩnh tiên lạnh lùng nói có tôi ở đây mấy người muốn chết nhanh cũng không được chỉ cần các người còn t h ở thì tôi có thể cứu sống các người tiếp tục nhận sự tra tấn sống không bằng chết lưu đại thông ở một bên nói thêm mồ hôi trên mặt lao bốn và lao năm liên tục chạy xuống như đậu nành nhất là lao năm vốn di gã vô cùng oán hận đinh điệu gã phản bội đinh điệu thì trong lòng không hề có gánh nặng nào chỉ lo sau này đinh đ i ể u sẽ tìm gã tính sổ lê vĩnh i ê n nhìn ra lo lắng trong mắt hai người bọn họ cười nhạt một tiếng mà nói mấy người cảm thấy hôm nay tôi sẽ để ông ta sống trở về s a o cái gì anh anh muốn giết ông ta lão bốn và lão năm tỏ vẻ khiếp sợ mà nói lúc này trong lòng đinh điệu vô cùng hoảng loạn bây giờ chuyện ông ta hối hận nhất là giao lê tuyết tương cho la bốn nếu như ông ta tự mình không chết thì ông ta còn có một chiếc đùa hậu thân ông ta biết chuyện lê vĩnh thiên muốn đại khai sát giới anh giết nhiều người như thế còn không nương tay chứ nói chi mấy người này đinh điệu nhìn xung quanh ông ta muốn tìm cơ hội c ư ớ p lê tuyết tương về hoặc là bắt con tin trong đám người này nhưng bây giờ mấy người vây quanh ông ta cũng không phải người lương thiện trong phút chốc muốn bắt bọn họ thì không thể nào tôi tôi là người của thừa tướng và quốc vương long quốc nếu mấy người dám giết tôi thì đó chính là tội mưu phản đây chính là tội ác c h u di t i ể u tộc đinh đ i ể u ngoài mạnh trong yếu giống to ai đang mưu phản tôi nghĩ ông biết rõ hơn tôi dựa vào võ công của mấy người ung dung rảnh rỗi hưởng thụ cuộc sống có gì không tốt vì sao cứ muốn làm chó săn cho nhà họ n g u y chứ lê vĩnh tiên lắc đầu thở dài nói võ công của bọn đinh đ i ể u luyện đến mức này không dễ dàng có thể đi vào trong quân ngũ lấy thân phận huấn luyện viên người huấn luyện quân nhân rất đề cao năng lực cận chiến của quân nhân có thể được hưởng địa vị rất cao trong quân đội dù không như thế t u y tiện mở một võ đường cũng đông như c h ả y hội được rất nhiều dân chúng hoan nghênh dù sao nước long quốc cũng có truyền thống thượng võ dù cho người già về hưu mà muốn tu luyện chút võ công cũng có thể sống thêm mấy năm nhưng mà bọn người đinh hạo vẫn cứ khinh thường người trong võ lâm lại làm chó săn cho thứ phản bội cái r á m chúng tôi không phải chó săn của nhà họ ngụy chúng tôi và nhà họ ngụy lợi dụng lẫn nhau mà thôi đinh điệu nghe thấy hai chữ chó săn thì lập tức sù lông không hề quan tâm hình tượng giáo chủ của ông ta tôi thật không rõ rốt cuộc mấy người muốn gì từ nhà họ ngụy quyền lực hay là tiền tài nhưng dựa vào bản lĩnh của mấy người thì không cần vứt bỏ tự do và tôn nghiêm cũng có thể đạt được khương hà bằng ở một bên tóc mày v õ công của những người này còn cao hơn bảo vệ nhiều mấy người là những kẻ phàm phu tục từ sao hiểu được sự kiên trì của chúng tôi từ khi có các loại công nghệ cao địa vị của võ giả chúng tôi r ấ t xuống ngàn trượng thật lâu trước đó giang hồ có thể kháng nghị với triều đình nhưng bây giờ dưới sự áp bức của súng giải pháo ngắn chúng tôi đã biến thành lưu manh trong miệng mấy người đinh điệu vô cùng p ẫ n nộ mà nói c h ạ m tờ một nghìn một trăm tám mươi một chặt tay lê tuyết tương lê vĩnh tiên nghe đinh điệu nói như thế thì lập tức hiểu rõ ông ta có ý gì hiệp khách bị cấm dùng võ lê vĩnh tiên biết rõ lịch sử của long quốc trong thời loại thế võ giả bọn họ được xưng là anh hùng chúa cứu thế nhưng bây giờ là thời bình bọn họ chỉ là một đám người vi phạm điều cấm làm theo ý mình mặc dù bây giờ nước long quốc cũng không thái bình nhưng mà lúc này chiến tranh cũng không dựa vào võ giả cầm kiếm đánh nhau hiện tại vũ khí tiên tiến đến mức không cần đối mặt cũng có thể giết chết đối phương võ giả vốn không có đất dụng võ một người đã không có đất dụng võ còn muốn làm người cao cao tại thượng muốn làm anh hùng được người ta dựa vào chuyện này vốn không thực tế võ giả bị chiến tranh hiện đại đào thải đây là điều tất nhiên trong lịch sử cho nên cuối cùng ông muốn làm gì lê vĩnh thiên đã đoán được thứ đinh đ i ể u muốn nói nhưng anh vẫn hỏi một chút võ giả chúng tôi cần trật tự của mình ngụy nghiêm đã hứa với chúng tôi sau khi ông ta lên làm quốc vương lòng quốc thì sẽ cho chúng tôi địa bàn bang phái của mình không cần bị luật pháp của các người trói buộc nữa đinh đ i ể u nói với vẻ kiêu ngạo ông ta đã ý thức được hôm nay ông ta và lê vĩnh thiên sẽ có một người chết cho nên ông ta không giấu diếm nữa thật ra khi lê vĩnh thiên còn nhỏ cũng hướng về một thế giới như võ hiệp bê vực kẻ yếu trong ư n g h lịch sử triều đình vô cùng xem trọng vó giả cũng cho phép các đại môn phái có môn quy tồn tại cho riêng mình cũng là thỏa thuận bất đắc dĩ bởi vì triều đình cần bọn họ bảo vệ quốc gia trên chiến trường nhưng bây giờ lại không cần nữa đương nhiên triều đình sẽ không tiếp tục thỏa hiệp trong quá trình đối kháng giữa võ giả và quân nhân triều đình bị trừng trị rất thảm cho nên mới bị ép xuống đến mức lần đầu tiên lê vĩnh thiên nghe nói ngụy nghiêm nắm giữ rất nhiều võ lâm nhân sĩ trong tay còn cảm thấy khó tin lê vĩnh thiên võ công của cậu cao như thế cũng xem như thần tượng trong giới võ lâm vậy mà cậu còn cam tâm tình nguyện giữ gìn luật pháp hiện đại lúc cậu làm hộ soái đầu tiên ở long quốc có từng suy nghĩ cho những người trong giang hồ chúng tôi chưa đinh điệu nói vô cùng hùng hồn giống như lê vĩnh thiên là kẻ bại hoại trong đám võ giả vậy nói hay lắm nhưng thật ra ông chỉ là không chấp nhận bị g i n g buộc bởi luật pháp hiện đại sự trói buộc của hoàng đế mà thôi trong thiên hạ đều là đất của vua ông từ bỏ suy nghĩ này đi trong đất long quốc tuyệt đối không thể chấp nhận có hai bộ luật có xung đột với luật của long quốc lê vĩnh tiên nói với thái độ kiên quyết luật pháp long quốc có thể nói là ưu tú nhất trong luật pháp toàn thế giới trong đó kế thừa trí tuệ hơn ngàn năm của người xưa mặc dù bây giờ vì điều kiện hạn chế còn có một số cái chưa được chứng thực nhưng ít ra anh có thể cho mọi người một hy vọng chứng thực trong lịch sử giáo chủ của giáo phái có quyền sinh s á t tuyệt đối với những người trong giáo phái muốn ai chết thì không ai dám nói không nhưng mà bây giờ bọn họ giết người còn bị hộ pháp kiểm tra làm không tốt sẽ bị vào ngục t h ứ b ọ n họ theo đuổi là để triều đình không can thiệp vào chuyện nội bộ của bọn họ ha ha lê v i n h tiên h loại chuyện này người bị giáng chức như cậu nói có giá trị gì thừa tướng đã đồng ý với chúng tôi chờ nhà họ ngụy đoạt được giang sơn long quốc thì sẽ phong quan ban tức cho chúng tôi chờ chúng tôi có quyền lực thì có thể sửa lại pháp luật của long quốc đinh điệu nói ai cũng hướng tới quyền lực có quyền lực tương đương có được tất cả những thứ này trong trốn võ lâm cũng không ngoại lệ sớm muộn gì long quốc cũng thuộc về nhà họ ngụy lê v i n h tiên h mau trở ra một con đường lão bốn lão năm nếu ai dám cản đường chúng ta thì chặt một cánh tay của lê tước tương đ thiên. Thiên, rất rõ ràng lời kêu gọi đầu hàng lúc nãy của lê vĩnh thiên đã có tác dụng nhưng mà lê vĩnh thiên có thể đánh bại cả cầu hạng bây giờ lại giúp đỡ nhiều như thế sau khi bọn họ xem xét thời thế thì cảm thấy tiếp tục đi theo linh điệu chỉ có một con đường chết nhất là lao năm gã nghĩ đến khi nay bị đinh đ i ể u ép buộc làm bia đỡ đạn trong lòng hận ông ta đến nghiến răng bây giờ có cơ hội trả t h ù đinh đ i ể u trong lòng của gã vô cùng vui vẻ sao thế hai người còn muốn bị trôn cùng ông ta sao lê vĩnh tiên lạnh lùng nói với lao bốn và lao năm lê hộ x o á i anh lúc trước anh nói không truy cứu trách nhiệm của chúng ta có còn tính không lao năm tỏ vẻ mong chờ mà hỏi đinh đ i ể u nghe xong lập tức tức giận quát lao năm mày là đồ khốn nếu dám làm phản thì tao sẽ giết cả nhà mày lao giả ông uy hiếp ai đấy không nhìn tình hình trước mắt bây giờ ông còn có thể sống mà ra ngoài sao lao năm tức giận phản bác đồng thời gã cùng quỳ lột c ộ t một tiếng trước mặt trước mặt lê v i n h thiên than thở khóc lóc hộ x o á i tôi thật sự không muốn đối nghịch với anh đều là lao già này ép buộc bây giờ chúng tôi trả bà chủ cho anh hy vọng anh có thể giữ lời tha cho chúng tôi một con đường sống lao năm nói xong lao bốn cũng vội vàng lột c ộ t quỳ trên đất làm theo lao năm chu nhược mai và nguyễn tú hằng lập tức chạy tới đỡ lê tuyết tương về mà lúc này triệu vũ ngọc cũng đỡ lại nhi đến trước mặt lưu đại thông lưu đại thông lập tức bắt đầu kiểm tra thương thế trên người lại nhi so với triệu đình vũ mà nói thương thế trên người lại nhi nhẹ hơn nhiều c ú t đi lê vĩnh tiên phất tay với lao bốn và lao năm giọng điệu lạnh nhạt lao bốn và lao năm nghe xong thì như được đại xá lộn nào h ra ngoài đột nhiên trương minh nguyệt cản trước mặt bọn họ khẽ hỏi lê vĩnh tiên hộ x o á i hai người đó làm nhiều chuyện ác hơn nữa còn nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau nếu bọn họ trở về nói với ngụy nghiêm thì chẳng phải chúng ta rơi vào thế bị động sao cô cảm thấy hai người bọn họ còn dám trở về chân nguyên phái sao hai người nghe cho kỹ bây giờ tôi sẽ báo cho hộ pháp hai người có thể tránh khỏi sự đổi bắt của hộ pháp không thì phải xem bản lĩnh của hai người lê vĩnh thiên nói xong thì mỉm cười cầm điện thoại lên lão bốn và lão năm thấy thế thì lập tức bị dọa nhanh chân c h ạ y mất bình loan có hai tội phạm dính đến án mạng trốn trong núi sâu bọn họ sẽ trốn trong hang núi một thời gian nếu như bận rộn thì hai ngày nữa dẫn người đi bắt cũng được trong điện thoại lê vĩnh thiên dùng giọng nói vô cùng khẳng định mà nói chờ khi lê vĩnh thiên báo án với bình loan xong phạm cương tỏ vẻ hoang mang mà nói hộ soái sao anh biết bọn họ sẽ chạy vào hang núi còn tìm một hang núi ở lại trong tình huống này chẳng phải bọn họ sẽ trốn càng xa càng tốt hoặc là đầu tiên sẽ tìm người nhà bọn họ sao loại tình huống này người khác sẽ làm ra phản ứng khác bọn họ là một kẻ phản bội sẽ trột dạ chắc chắn sẽ không dám về chân nguyên phái hơn nữa người nhà đối với bọn họ không phải quan trọng nhất bọn họ sợ hộ pháp sẽ thông qua người nhà mà bắt bọn họ n h ắ t gan cẩn thận trước mắt biện pháp an toàn nhất chính là tìm chỗ trốn chờ sóng gió qua rồi nói lê v i n h tiên nói xong thấy phạm cương vẫn tỏ ra khó hiểu thì nói tiếp lúc bị đuổi bắt đương nhiên sẽ cảm thấy hang núi là an toàn nhất lúc này bất kỳ hoạt động gì đều có nghĩa sẽ mạo hiểm bại lộ lê vĩnh thiên cảm giác nếu nói thêm nữa thì xem bọn phạm cương như kẻ ngốc rồi muốn đoán chính xác loại này cần thực lực tổng hợp mà có thể tin tưởng phán đoán của mình không hề nghi ngờ thì phải dựa vào sự tự tin mạnh mẽ vô cùng tự tin chứ không phải tự tin mù quáng mấy người này nghe lê vĩnh thiên nói có vẻ rất đơn giản nhưng dù bọn họ có thể phán đoán như thế cũng không dám chắc chắn thật giống như trước đó lê vĩnh thiên đoán được trôn ấp rõ ràng không nhìn thấy người nhưng lê vĩnh thiên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ gì mà sự thật chứng minh lê vĩnh thiên hoàn toàn có bản lĩnh để tự tin như thế ngay lúc mọi người nghe lê vĩnh thiên nói thì đột nhiên đinh điệu nào về phía hà ngọ đương nhiên ông ta muốn bắt hà ngọc vinh làm con tin mặc dù hà ngọc vinh đang suy nghĩ điều lê vĩnh thiên nói nhưng làm một quân nhân thì phải luôn có sự cảnh giác lúc tay phải của đinh điệu bóp cổ cô ấy cô ấy lắc mình tránh đi sau đó dùng tay phải t ú m lấy đinh điệu đấm về phía bụng dưới của ông ta Trước tờ thận, đừng đối cứng với ông ta. Lê thiên biết thực thủ thấy trường thì tức với lớ chạm lực của Cẩn cứng lực của Ngọc của cô của 1227, 1183 đinh Vĩnh Hà Vinh muốn không phải đinh định hóa đinh muốn nội đừng ông dùng quyền điểu. đối đối điểu, giải điểu Lê lập ấy sau khi hà ngọc vinh nghe lê vĩnh thiên cảnh báo thì nhanh chóng rụt tay phải về đồng thời mượn quyền phong của đinh điệu mà nhanh chóng lui về phía sau kết quả v ớ i lui hai bước đã đụng vào tường ở sau lưng ngay lúc hà ngọc vinh dự định nghiến răng l i ề u mạng với đinh điệu thì đinh điệu rụt n ắ m đấm lại không còn cách nào nếu ông ta tiếp tục kiên trì tấn công hà ngọc vinh thì ông ta sẽ bị tiểu thính vũ lâu của lê vĩnh thiên đâm một lỗ thủng lê vĩnh thiên chẳng lẽ thanh danh của cậu là dựa vào mấy phương thức này mà có được sao đinh điệu lui về dùng giọng điệu chế rêu mà nói đám người nghe xong thì suýt chút nữa cười ra tiếng ở trước mặt lê đây chẳng phải m ú a dịu qua mắt thợ sao nhưng mà điều khiến cho người ta bất ngờ chính là lê vĩnh thiên lại giống như thật sự chúng phép khích tướng của đ i n h điểu được như ông mong muốn chỉ có mình tôi và ông đấu với nhau nhưng mà không gian nơi này quá hẹp không đánh được chúng ta ra ngoài đi lê vĩnh thiên nói xong thì xoay người rời đi anh vừa đi hai bước đã quay đầu nhìn thoáng qua khương hà bằng sau đó nhướng mày không khách khí mà nói quản g i a bằng dẫn theo nhiều người đến như thế cũng không thể g i à n h d ố i được cho người xử lý thi thể treo trên kia đi như bộ thi thể đó tôi sẽ giữ lại toàn t h ầ cho mấy người nếu như người khác nói lời này nhất định đinh đ i ể u sẽ mắng người đó không biết trời cao đất rộng nhưng lê vĩnh thiên lại nói lời này khiến cho ông ta không rét mà run nhưng mà ông ta nghĩ lại ra ngoài rồi ông ta không đánh lại chẳng lẽ không thể chạy sao ông ta tin tưởng với bản lĩnh của ông ta nếu như muốn chạy thì không ai có thể giữ ông ta lại bên ngoài biệt thự tinh nguyện lê vĩnh thiên và đinh đ i ể u đứng đối mặt nhau phạm cương và hà ngọc vinh đứng cách bọn họ không xa mà trương minh n g u y ệ t tránh trên tây dùng súng nhắm chuẩn đinh đ i ể u p h ò n g ngừa tên khốn này không đánh mà chạy bởi vì đinh điệu biết mấy người bọn họ tụ tập một chỗ cùng với lê vĩnh tiên h nếu để cho ông ta chạy đi nói với ngụy nghiêm thì ngụy nghiêm có nhược điểm trong tay sẽ lập tức phái binh mã đến gây phiền phức nếu như thế thì sẽ vô cùng bất lợi cho kế hoạch tiếp theo của bọn họ cho nên đinh điệu phải chết hôm nay hai người chúng ta từ chiến chỉ có một người ngã xuống thì một người khác mới có thể sống rời đi lê vĩnh tiên h chậm rãi giơ tiểu t h í n h vũ lâu lên chỉ về đinh điệu ở phía xa lạnh lùng nói lê vĩnh tiên h đừng tưởng hôm nay cậu thắng cầu hạn thì nhất định sẽ đánh bại được tôi võ công của tôi và ông ta hoàn toàn khác nhau hôm nay hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. đ i n bởi u n ó vì mục tiêu của đinh điệu là lê vĩnh tiên luồng sát khí quan trọng nhất đương nhiên là dùng để đối phó lê vĩnh tiên lê v ĩ t h tiên cảm giác mình giống như đang ở bắc cực ngập tràn băng tuyết đối diện là gió lạnh gào tét thỉnh thoảng trong gió lạnh còn kèm theo vụn băng đánh lên mặt lê vĩnh thiên khẽ đau thật đúng như đinh điệu nói võ công của đinh điệu và cầu hạn hoàn toàn khác nhau đinh điệu là mạnh về nội công trong cơ thể mà cầu hạn lại theo đuổi đao pháp kinh thiên địa khiếp quỷ thần nếu như so về nội lực chắc chắn cầu hạn không phải là đối thủ của đinh điệu đột nhiên có một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh nào h về phía lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên đang dùng toàn lực chống lại nội lực mạnh mẽ của đinh điệu thấy bóng đen kia lập tức dùng một quyền đ o ạ lấy chỉ nghe tiếng bịch văng lên thân thể lê vĩnh thiên liên tiếp lui về phía sau mấy bước mà bóng đen kia lại không hề ha rõ ràng nội lực của đinh đ i ể u cách xa phía trên lê vĩnh thiên c h ư n g một n g h r ư ơ i tám trạm tơ một n h ì m t trăm t i tư hiên viết khách một đòn của đinh đ i ể u chiếm ưu thế lập tức lòng tin tăng lên hơn nhiều ông ta gầm lên giận dữ thua nắm đấm đánh chớp đoán về phía lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên trông thấy xung quanh mình đều là nắm đấm như bao cát rõ ràng những nắm đấm này đa phần đều là ảo ảnh mà nắm đấm thật giấu trong đống ảo ảnh này lúc lê vĩnh thiên đang phân tích cái nào là nắm đấm thật thì đột nhiên phía sau phát lên một l u ồ n sức lực anh muốn nhanh chóng xoay người nhưng đã không kịp một quyền nặng nặ lê vĩnh tiên h hét ra một tiếng phun ra một n g ụ m màu tươi phạm cương và hà ngọc vinh thấy thế một người rút súng một người rút dao găm dự định gia nhập chiến đấu đinh điệu liên tiếp đắc thủ hai lần nhịn không được đắc ý cười như điên nhóc con thì ra chẳng có gì hơn thế đi chết đi lần này nắm đấm bốn phương tám hướng biến thành bóng đen bốn phương tám hướng phạm cương chia súng vào bên này lại chỉ có thể lo lăng xuông bởi vì nhiều bóng đen như thế anh ấy vốn không biết cái nào là thật hơn nữa nếu tùy tiện nổ súng làm lê vĩnh thiên bị thương thì làm sao bây giờ hà ngọc vinh cũng như thế cô ấy vô cùng hoang mang cầm dao găm sốt ruột đi làm vòng quét sạch n à n quân theo tiếng gầm lên giận dữ của lê vĩnh thiên đột nhiên trong sân hiện lên ánh sáng trắng ánh sáng chiếu vào mắt phạm cương làm mắt bọn họ hơi đau trong không trung vang lên tiếng sét sau đó tiếng chén nước trong sân yên tính lại lê vĩnh thiên đứng trong sân tóc của anh tung bay sắc khí xung quanh đinh điệu cuốn lên cho bụi lá rụng cũng bắt đầu rơi xuống mà lúc này đinh điệu nằm ử a n trên mặt đất dùng ánh mắt khó tin m à nhìn lê vĩnh thiên mà lúc này ở cạnh đinh điệu có một cánh tay nắm lại thành một n ắ m đấm nằm đấm từ từ dán ra năm ngón tay như năm trái chuối tiêu vô lực trị vào trời cao sắc mặt đinh điệu trắng bệnh dùng tay trái che cánh tay phải bị lê vĩnh tiên h cậu dùng kiếm pháp gì đinh điệu không cam lòng mà hỏi rõ ràng vừa rồi ông ta chiếm thế thượng phong ông ta nghĩ rằng mình đã không chế tốt có thể giết chết lê vĩnh tiên h không ngờ đột nhiên lê vĩnh tiên h lại phản kích khi rơi vào đường cùng kiếm pháp này quá kỳ quái đâm tới từ góc độ ông ta không tưởng tượng được ông ta vốn không có cách nào phòng ngự ông ta không tin một quân nhân ở trong lâu dài mang binh đánh giặc có thể nghiên cứu ra kiếm pháp tuyệt diệu như thế chiêu thứ tư của cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm nhân viên quét sạch n à n quân tôi còn phải cảm ơn ông nếu như không nhờ ông tạo ra tuyệt cảnh thì tôi còn không hiểu rõ được chân lý của chiêu này lê vĩnh thiên vừa cười vừa nói c u â n kiếm phổ chín chiêu thức kiếm h i ê n viên đinh điệu nghe kiếm pháp này hơi q u o n thai nhưng lại không nghe đã nghe ở đâu chẳng lẽ ông không biết h i ê n viên phách h i ê n viên phách h i ê n viên phách từng là kiếm khách hàng đầu thiên hạ sao không phải kiếm pháp của ông ta thất truyền rồi sao sao cậu có kiếm pháp của ông ta đinh điệu tỏ vẻ khiếp sợ mà hỏi đương nhiên ông ta đã nghe qua tên của h i ê n viên phách nhưng chỉ cảm thấy h i ê n viên phách là một sự tồn tại xa xôi cho nên không móc nối quan hệ giữa hiến viên phách và q u n kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiến viên ông có thể chết trong kiếm pháp mà thiên hạ đệ nhất kiếm khách khai sáng thì chết cũng không lê vĩnh thiên không có ý định nói nhảm với đinh điệu anh cầm tiểu thính vũ lâu từ từ đi về phía đinh điệu c h ư n g một n r ă m hai m ư c h ạ m tơ 1185 g i ế t chết đinh điệu đột nhiên đinh điệu giơ tay lên một khí thế mạnh mẽ đập vào mặt lê vĩnh thiên hơn nữa trong không khí ẩn chứa mùi hương khắc thường lê vĩnh thiên sợ trong không khí có độc nên lập tức dùng ống tay háo che mặt lùi về phía sau mà lúc này đinh điệu nhảy từ dưới đất lên dùng tốc độ cực nhanh mà chạy về nơi xa chuyện đột nhiên xảy ra ngay cả phạm cương và hà ngọc vinh cũng chưa kịp phản ứng ngay lúc này chỉ thấy không trung phát ra tiếng rồng gầ dùng tốc độ như tia chấp nhào về phía đinh đ i ể u đinh đ i ể u đã đứng trên tường định tung người nhảy vào rừng rậm tiểu thính vũ lâu gào thét đi tới chưa đợi ông ta nhảy xuống tiểu thính vũ lâu đã cắm vào tim ông ta v ằ n g mà cũng trong lúc đó một tiếng súng vang lên một viên đạn chuẩn xác bắn vào gót đinh đ i ể u đinh đ i ể u cũng không kịp phát ra tiếng gì ngã trên đất mà chết ôi v õ công như thế này làm gì mà không được lại cứ nhất định làm chó săn của người nghiêm phạm cương đi đến trước thi thể của đinh đ i ể u dùng chân đá đá sau khi xác định ông ta đã chết thì nói với vẻ tiếp hận lê vĩnh tiên nhìn thi thể của đinh điều đột nhiên có một suy nghĩ vừa qua một rượu kế hình thành trong đầu anh vừa đúng lúc trương minh n g u y ệ t cầm súng bắn tỉa tới lê vĩnh thiên vẫy vây tay với cô ta cô ta lập tức bước nhanh đến cạnh lê vĩnh thiên hơi t r ộ t dạ nói hộ soái tôi vừa thấy ông ta muốn bỏ chạy nên sốt ruột nổ súng dù sao cũng phải giết chết ông ta chết cũng được cô biết nhiều năng nhân dị sĩ có ai biết thuật dịch dung không trương minh n g u y ệ t thấy lê vĩnh thiên ngoắc tay với cô ta còn tưởng rằng lê vĩnh thiên trách cô tùy tiện ra tay cô ta thấy lê vĩnh thiên hỏi chuyện này thì khé thở dài một hơi nhẹ nhõm tôi biết dịch dung lần trước tôi đi nước dẫn g a o ám sát vừa dẫn g a o chẳng phải dịch dung ra nước ngoài sao tôi còn giúp hà ngọc vinh dịch dung để cô ấy đi ám sát v u a sư q u ố c đó chẳng lẽ anh quên rồi sao trương minh nguyệt nói cái đó của cô không phải là dịch dung thật sự chỉ là thuật hóa trang tương đối tốt mà thôi lê vĩnh thiên nói vậy anh muốn dịch dung thế nào trương minh nguyệt hỏi tôi muốn dịch dung thành đinh đ i ể u nên cần một người biết thuật dịch dung lê vĩnh thiên nói trương minh nguyệt suy nghĩ một chút sau đó nói có một người nhưng tính cách rất quái dị người có bản lĩnh ai mà không có tính cách quái dị cô có thể liên hệ người đó ngay không lê vĩnh tiên tỏ vẻ nghiêm túc mà hỏi người đó là thần trộm nếu người đó không muốn gặp thì không ai có thể gặp được bởi vì khinh công của người đó rất tốt hơn nữa còn giỏi về dịch dung dù cho thật sự gặp được thì cũng không biết có đúng người hay không nhưng mà trước kia tôi vô tình cứu được người đó nhưng ngoại trừ khinh công và dịch dung thì võ công cũng không cao hơn nữa luôn cả lơ phất p h ơ không có trách nhiệm hộ soái anh muốn dịch dung làm đinh điệu làm gì trương minh nguyệt tò mò hỏi chuyện này cô không cần quan tâm mau chóng tìm người đó là được chú bằng chú qua đây một chút tôi với chú có việc cần bàn lê vĩnh tiên nhìn khương hà bằng đứng ở một bên mà nói khương hà bằng thấy lê vĩnh thiên chủ động nói chuyện với ông hơn nữa còn gọi ông là chú bằng thì lập tức vui vẻ cười r g n g r ỡ ông thấy lê vĩnh thiên muốn chấp nhận nhà họ long rồi ông ta vội vàng bước bên qua vô cùng cung kính mà nói cậu chủ có gì dặn dò tướng quân tiêu đã hiểu ý tôi cho nên giữa chúng tôi vẫn giữa khoảng cách thì tốt hơn chú trở về nhắn với ông ấy giúp tôi mặc dù lê vĩnh thiên biết chuyện năm đó hoàn toàn là hiểu lầm long trấn tiêu nhưng muốn anh chấp nhận thì anh vẫn không vượt qua được bóng đen trong lòng cho nên anh vẫn dùng tướng quân tiêu để gọi long trấn tiêu nghe thấy xưng hô này trong ánh mắt k ư ơ n g hà bằng không che giấu được sự thất vọng ô chủ, chủ sau đó lê vĩnh thiên phải toàn lực đối phó ngụy nghiêm anh sợ đến lúc đó ngụy nghiêm cho cùng rất dậu tổn thương người nhà anh bây giờ anh đưa mẹ và vợ đến nhà họ long cũng để tránh nỗi lo về sau thật ra anh làm vậy cũng không hoàn toàn vì mình bởi vì anh biết thật ra lê tuyết tương đã tha thứ cho long trấn tiêu anh chỉ lo tâm trạng của mình mà không để ý đến cảm nhận của mẹ cũng thật sự không tốt Trước tờ mất. Thiên thể một Tuyết Tương thì Thiên thôi. thì tôi thể mặt toát trời rồi. rồi, rời rõ, Nhược Khương Được, đưa Khương với sớm chạm chồng chồng Chu có Chỉ cần cũng có chủ cả giành Hà Vĩnh mình Phủ, phá Vĩnh không khi khỏi Hà khuôn phấn khởi và nói, Đợi sau khi trời sáng, nhớ lại mẹ Mai mà mẹ muộn mà bằng nói, Long vấn nào bằng lên nói. sáng, gì gì, và về về về vẻ và là bà đã Đối để đây đã điều đề đây. đều Đợi bị quay quay quay sau Lê lệ Lê Lê sẽ ngay cả những người khác trong long phủ cũng không ngoại lệ lê vĩnh tiên h nói cậu chủ tôi làm việc thì cậu yên tâm đi thế lực của lao già gian xảo ngụy nghiêm hiện giờ đang cực kỳ lớn mạnh cậu nhất định phải cẩn thận nếu như khương hà bằng đang muốn nói với lê vĩnh tiên h rằng tới lúc cấp thiết thì có thể quay về nhà họ long tìm đường lui được rồi chú bằng mặc dù tôi để mẹ tôi đến long phủ nhưng không có nghĩa là tôi đã trở thành người của nhà họ long đợi đến khi tôi giải quyết xong chuyện ở bên này thì tôi nhất định sẽ đón mẹ mình quay trở về lê vĩnh tiên biết rằng khương hà bằng đang định thuyết phục mình quay về nhà họ long vì vậy anh đã nhanh chóng ngăn khương hà bằng tiếp tục nói khi nghe lê vĩnh thiên nói rằng sẽ để mình và khương hà bằng quay trở về nhà họ lòng lê tuyết tương xứng người vội vàng hỏi thiên ả có phải con đang gặp rắc rối gì không nếu như con gặp chuyện gì bất chắc chúng ta phải làm sao đây mẹ mẹ nghĩ nhiều rồi con chỉ c mẹ. Mẹ lê tuyết h r tương trần trừ một lúc sau đó nhẹ nhàng gật đầu bà ấy là một người thông minh nên bà ấy biết rõ rằng nếu như bà tiếp tục ở lại đà lạt thì rất có khả năng sẽ làm liên lụy đến lê vĩnh tiên con trai bà là một anh hùng đầu đội trời chân đất đất những chuyện làm ra đều là đại sự vì nước vì dân tuy rằng bản thân bà ấy không thể giúp ích được gì nhưng ít nhất cũng không thể trở thành gánh nặng của con mình được lúc chu nhược mai sắp rời đi cô nước mắt lưng chòng nhìn về phía lê vĩnh thiên trong lòng chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói thành lời cô khó khăn lắm mới chờ được kỳ kinh nguyệt qua đi vốn còn dự định sẽ cùng với lê vĩnh thiên biến chuyện mang thai giả thành thật kết quả bây giờ cô và lê vĩnh thiên lại sắp phải rời xa nhau bây giờ lê tuyết tương đang từng ngày mong mọi bụng của chu nhược mai sẽ lớn nhanh lên một chút để bà ấy sớm có cháu đồng thế nhưng bây giờ hạt giống còn chưa kịp g i e vào mảnh đất màu mỡ thì đã phải đôi cô ghé sát lại và thì thầm vào thai anh anh phải mau chóng đến tìm em nếu anh đến muộn quá thì sẽ không có cách nào khiến thai giả thành thật được đâu nếu như để cho mẹ biết được thì mẹ sẽ rất đau lòng được rồi yên tâm anh sẽ không đến quá muộn đâu em thực sự chỉ là vì lo lắng rằng mẹ sẽ đau lòng khi biết được sự thật thôi sao lê vĩnh tiên nợ nụ cười ấm áp và nói đáng ghét chẳng lẽ anh không muốn sao chu nhược mai túi đầu bẽ lẽn khuôn mặt n g ạ i ngủ ngừng đỏ và nói hai người đủ rồi đó thường ngày đã phải nhìn thấy cảnh hai người thám thiết nhiều lắm rồi bây giờ còn nguyễn tú hằng còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị triệu vũ ngọc và lê tuyết tương kéo lên xe rồi chị tú hằng vợ chồng sơn nhà người ta yêu nhau tham thiết nói lời từ biệt nhau lâu một chút thì cũng là chuyện bình thường mà nếu chị cảm thấy chịu không nổi cảnh yêu đương m ặ n đồng này thì cũng mau mau tìm người yêu đi để cho em được nhìn thấy cảnh yêu đương nhắn nhít của hai người triệu vũ ngọc kéo tay của nguyễn tú hằng cười cười và nói đúng thế tú hằng à con vừa rất xinh đẹp lại còn thông minh hình như lại còn viết sách gì đấy nữa c h ắ n chắn là rất sắc xảo con với nhược mai cũng chạc tuổi nhau cũng nên suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân rồi lê tuyết tương mỉm cười và nói nguyễn tú hằng cảm thấy rất ấm ức khẽ mở chiếc môi nhỏ sinh và nói dị cho rằng con không muốn tìm sao người chồng tốt và mẹ chồng hiền lành đều đã bị chu nhược mai g i à n h hết rồi con còn có thể làm gì được chứ nhìn thấy chu nhược mai cùng với những người khác đã ngồi lên xe và rời đi trong lòng của lê vĩnh thiên bỗng nhiên xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn mặc dù việc chia cách chỉ là tạm thời nhưng trái tim anh vẫn thực sự cảm thấy có gì đó t r ô n g g i ố n g hộ x o á y hộ x o á y sau đó một bàn tay thon nhỏ đang vấy qua vấy lại trước mặt lê vĩnh thiên lúc này lê vĩnh thiên mới bừng tỉnh lại nếu như đã không nỡ làm điều này vậy sao không để cô ấy ở lại bên cạnh mình nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe chở chu nhược mai đã dần dần khuất d ạ n g nhưng mà lê vĩnh thiên vẫn còn đang nhìn mãi vào khoảng không theo hướng mà chiếc xe rời đi hà ngọc vinh cảm thấy rất xót xa cô ấy đã cầm lòng không được mà nói ra câu này ai không nỡ chứ tôi chỉ là đang nghĩ cách sắp xếp công việc tiếp theo mà tôi h lập tức thông báo cho tất cả mọi người mau chóng tập hợp tại phòng khách của b i ệ t h ự tôi phải bàn bạc với mọi người kế hoạch tiếp theo khi lê vĩnh thiên nói xong thì liền xài bước đến phòng khách của b i ệ t h ự tại phòng khách của bí thư khuôn mặt của mọi người đều ánh lên vẻ thoải mái nhưng trong lòng thì lại đang vô cùng nắm ặ c h u vì họ biết rằng sự thành công hay thất bại của vụ việc lần này có liên quan mật thiết đến vận mệnh quốc gia của long quốc nếu việc thành thì họ có thể sẽ trở thành những anh hùng mà nhà nhà đều khen ngợi người người đều tung hô nhưng nếu như thua thì họ chắc chắn sẽ bị nhà họ ngụy mô tả như kẻ tội đồ của đất nước và ghi vào bộ sách giáo khoa của long quốc để giảng dạy cho học sinh tôi r Trạp ư c tờ thân t giảm bảo thân phận.、Tôi、tin mọi người đều biết tình hình hiện tại của quốc vương long quốc bây giờ tôi sẽ nói về kế hoạch của tôi lê vĩnh tiên nói xong thì quay đầu hỏi trương minh nguyện t ổ t r ư ở n g minh nguyện t g ư ờ i bạn không i a của cô k i nào đến. t i dưới đã cho cấp phát t í hiệu cho anh ta, thời ta, i a n chắc ụ t ể lúc cũng c nào không tôi h nhưng nếu anh ta nhìn thấy thì sẽ nhanh chóng đến thấy thì ta t ì sẽ mà tôi. Trương Nguyệt không Minh m chắc mà nói hộ x o á i chúng ta có nhiều người như vậy chắc là đủ rồi nhỉ phạm cương thấy lê vĩnh thiên còn muốn tìm giúp đỡ hơn nữa còn thông qua trương minh n g u y ệ t tìm người ngay cả trương minh n g u y ệ t cũng không chắc có thể liên hệ được với người nọ không chắc chắn quan hệ cũng không quá thân chuyện bí mật như thế lại để cho người không xác định tham gia anh ấy có cảm giác vô cùng mạo hiểm lê vĩnh thiên bay đầu nhìn phạm cương phạm cương lập tức ý thức được mình lắm muộn bởi vì chuyện anh ấy có thể nghĩ đến thì chắc chắn lê v i n h thiên đã nghĩ đến phạm cương lập tức túi đầu không nói thêm gì nữa lê v i n h thiên cũng không hề giải thích với anh ấy lưu đại thông lê v i n h thiên điểm danh có lưu đại thông đứng lên khỏi vị trí trào theo kiểu nhà binh theo bọn họ nghĩ nơi này tương đương với phòng chỉ huy bộ đội lúc trước khi đinh điệu cùng tôi ứng chiến anh cũng thấy rồi đúng không tiếp theo anh giả thành dáng vẻ của ông ta, giả mạo thân phận của ông ta đi vào lòng cùng gặp quốc vương long quốc lê vĩnh thiên vừa nói xong lời này tất cả mọi người đều hoảng sợ nhất là lưu đại thông anh ấy còn chưa chuẩn bị xong tư tưởng hộ hộ x o á i lúc đó tôi tập trung trị thương cho triệu đình vũ và lại nhi vốn không để ý đến đinh điệu làm như thế không phải hơi qua loa sao n ộ i nhớ bị bọn họ nhận ra thì làm sao bây giờ lưu đại thông cảm thấy rất áp lực mà nói nhiệm vụ nguy hiểm thế nào anh ấy cũng không sợ nhưng nhiệm vụ này liên quan đến an nguy của quốc vương long quốc anh ấy sơ ý một chút có thể làm cho cả kế hoạch thất bại nếu biết nhiệm vụ lần này quan trọng anh nhất định phải khiến bọn họ không nhận ra anh hãy nhớ lại từng hành động của đinh điệu khi đó trong nhóm người này chỉ có đinh điểu dễ dàng nhất tiếp cận quốc, vương Long quốc nhất, cho nên đinh nhất điểu tiếp dàng vương dễ lê n nhất, n g quốc cho n đinh nhất định phải để anh đảm nhiệm. điểu để đảm phải Lê vĩnh tiên đã nói đến mức này lưu đại thông biết nói gì nữa cũng không thể thay đổi quyết định của anh vì thế bắt đầu cố gắng nhớ lại những hình ảnh liên quan đến đinh điệu lưu đại thông làm công nhân dù cho ở đâu đều vô cùng nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh cho dù lúc này không đ ặ t l ự c chú ý lên một vài thứ nhưng chỉ cần cẩn thận nhớ lại những người và sự việc lúc đó không chú ý cũng có thể rõ ngọn một ở trước mắt tổ t r ư ờ n g minh nguyệt cô có thể thông qua điện thoại nội bộ của điện bắt đầu mà có tư liệu cặn kẽ của mấy người này không、khứng. lê vĩnh tiên cũng biết chỉ dựa vào chuyện nhìn mà muốn đóng giả một người thì vô cùng nguy hiểm vì thế anh quay đầu lại hỏi trương minh nguyệt chắc không thành vấn đề tôi sẽ đi liên hệ bọn họ trương minh nguyệt nói xong thì điện thoại đi ra ngoài phạm cương phạm cương đứng lên khỏi vị trí anh phụ trách giả mạo một người đệ tử của đinh điều cụ thể là người đệ tử nào thì chờ tổ trưởng minh nguyệt cầm tài liệu tới sẽ ghép với anh phạm cương nhìn lưu đại thông một chút anh ấy đường đường là tướng ba sao thế mà lại làm đồ đệ của quân ý ấy. anh ấy có cảm giác nhân tài không được t r ọ n dụng sao còn cảm thấy tủi thân ạ tôi cũng sẽ chọn một người trong ba người đệ tử của đinh đ i ể u tôi thấy hình thể của tôi và lao năm tương đương tôi chính là lao năm lê vĩnh thiên nói xong mới vừa rồi lưu đại thông còn nợ nụ cười đắc ý với phạm cương vội vàng đứng lên hộ soái như vậy sao được anh giả mạo đinh đ i ể u đi tôi giả mạo lao năm là được rồi lưu đại thông vừa nghĩ tới thái độ lúc đó của đinh đ i ể u đối với lao năm sau khi mình giả mạo đinh đ i ể u phải dùng thái độ đó đối với lê vĩnh thiên thì cảm thấy vô cùng trộn dạng chương t r ă m ba m ư ơ chapter một n h ì m t trăm t á t ô i muốn đóng làm vợ anh. anh đừng quên hành động lần này anh là là nhân vật chính tất cả mọi người chúng tôi sẽ phục vụ anh chẳng những anh phải gặp quốc vương long quốc mà còn phải trần bệnh trước mặt quốc vương long quốc còn nhất định phải chữa khỏi bệnh cho quốc vương long quốc nếu không chúng tôi và anh sẽ không xong đâu lê vĩnh tiên tỏ ra nghiêm túc mà nói mặc dù bình thường những người này đều cùng lê vĩnh tiên cười cười nói nói nhưng lúc này bọn họ lại câm như hến bởi vì bây giờ dường như lê vĩnh tiên thật sự trở thành hộ soái hà ngọc vinh lê vĩnh tiên lại bắt đầu đ i ể m danh bình thường hà ngọc vinh quen cười đùa tí tửng với lê vĩnh tiên lúc này nghe tiếng quắt của lê vĩnh tiên thân thể hà ngọc vinh run lên một cái sau đó vội vàng đứng lên chào kiểu nhà binh lớ có cô đóng vai mẹ tôi lê vĩnh thiên nói với vẻ nghiêm túc Á. chuyện này chuyện này tôi tôi giả thế sao hơn nữa hơn nữa hà ngọc vinh bị dọa sợ cô ấy nằm mơ cũng không dám nghĩ tới lê vĩnh thiên lại bảo cô đóng vai mẹ anh phụ nữ nhất là phụ nữ xinh đẹp đều sẵn lòng đóng nhân vật gọn gàng xinh đẹp bảo cô ấy đóng vai một người phụ nữ trung niên trải qua gian nan vất vả trong lòng hà ngọc vinh vẫn cảm thấy khó chấp nhận lại nói dù lá gan cô ấy to đến mức nào cũng không dám gọi hộ xoáy là con trai chuyện này quá làm cô t r ộ dạ sao bảo cô đóng vai mẹ tôi khó như thế ạ lê vĩnh thiên nhìn thấy dáng vẻ đắn đo của hà ngọc vinh thì hơi tức giận hộ soái để tôi đóng vai mẹ anh thật không khó nhưng tôi càng muốn đóng vai vợ anh hà ngọc vinh bỏ mặt khe nói đám người nghe thấy hà ngọc vinh muốn đóng vai vợ của lê vĩnh thiên thì tất cả đều vô cùng kinh ngạc hà ngọc vinh này thật đúng là dám nghĩ câu nghĩ hay lắm vợ của tôi không bị bắt cô đóng giả cô ấy làm gì lê vĩnh thiên quả quyết từ chối đề nghị của hà ngọc vinh dù sao đinh điệu đã chết rồi vợ của anh có bị bắt hay không còn không phải do chúng ta quyết định sao hà ngọc vinh nói mục tiêu của đinh điệu là muốn bắt mẹ tôi không phải vợ tôi vợ tôi cùng tôi đi tập đoàn ga l a x y vẫn luôn ở cùng tôi trên lý thuyết sẽ không bị bắt cô đừng nghĩ nhiều lê vĩnh thiên nói hà ngọc vinh không phản bắt được bây giờ là chấp hành nhiệm vụ không phải cho đùa chúng ta diễn tốt không đoạt giải o s ca r nhưng nếu diễn hỏng thì sẽ có biết bao người bỏ mạng vì chúng ta lê vĩnh thiên tỏ ra vô cùng nghiêm túc ánh mắt nhìn hà ngọc vinh có vẻ kỳ vọng cũng có cổ vũ vâng hộ x o á i tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hà ngọc vinh chỉ có thể nhận bệnh ngay lúc này trương minh nguyện chậm rãi đi đến k ẽ gật đầu với mọi người sau đó ngồi lên ghế cạnh hà ngọc vinh tổ trưởng minh nguyện lấy được tư liệu chưa lê vĩnh tiên h quay đầu lại hỏi nói ừm à tôi đi lấy t ư liệu trương minh nguyệt nhanh chóng đứng lên khỏi châu ngồi cất bước đi ra ngoài dừng lại đột nhiên lê vĩnh thiên nào về phía trương minh nguyệt trương minh nguyệt cười ha h a xoay người nhảy xuống cửa sổ hà ngọc vinh lập tức muốn nhảy xuống cửa sổ lại bị lê vĩnh thiên túm lại không cần đuổi đuổi cũng không kịp dù sao một lát nữa cô ấy cũng sẽ trở lại lê vĩnh tiên h khẽ cười nói những người còn lại đều tỏ vẻ kinh ngạc không rõ vì sao trương minh nguyệt lại đột nhiên chạy mất mọi người đang làm gì đó trương minh nguyệt ôm một sấp tài liệu lớn vẻ mặt mở mị từ ngoài đi vào lần này mấy người trong phòng hoàn toàn trận tròn mắt không hay rồi tên vừa rồi có thể là gián điệp ngụy trang hà ngọc vinh nói xong lại muốn nhảy xuống cửa sổ nhưng vẫn bị lê v i n h thiên túm lại sao vẻ mặt mọi người là thế bọn họ gửi tư liệu đến điện thoại di động của tôi để tiện cho mọi người đọc thì tôi đến phòng sách in những tài liệu này ra chẳng lẽ vừa rồi sẽ ra chuyện gì kỳ lạ sao trương minh nguyệt nói xong vẻ mặt hoảng sợ xem có phải cô ta bị lộ hàng rồi không vội vang nhìn quần áo của mình cũng không có vết rách và vết nứt lê vĩnh thiên nhận lấy tài liệu trong tay trương minh nguyện phát cho mọi người một bản nhưng mà bọ không có tâm trạng xem tư liệu trong lòng nghĩ đến người ngụy trang thành trương minh nguyệt kia bọn họ rất muốn phát biểu cách nhìn của bọn họ đối với chuyện này nhưng mà lê vĩnh thiên vốn không nhắc đến chủ đề này nên bọn họ cũng không thể nói lê vĩnh thiên cầm tư liệu trong tay ngồi trên ghế vô cùng chăm chú mà đọc những người khác cũng chỉ đành làm ra vẻ đọc tư liệu nhưng thật ra không tập trung được đương nhiên trương minh nguyệt có thể cảm nhận được sự không bình thường của đám người này cô ta rất muốn tìm người hỏi nhưng thấy tất cả đều túi đầu xem tư liệu cô ta cũng đành kìm lại ở đây cả sao ngay lúc này ở cửa lại vang lên giọng nói của lê vĩnh thiên đám người lập tức kinh ngạc ngầng đầu chỉ thấy lê vĩnh nhìn về phía người trong phòng mà phất tay thăm hỏi đám người đồng loạt nhìn về phía lê vĩnh thiên đang xem tư liệu mà lê vĩnh thiên cũng không hề n g n g đầu trương minh nguyệt sửng sốt một chút sau đó hưng phấn chạy ra cửa đàn anh tư không đổ rốt cuộc anh cũng đến rồi trương minh nguyệt vô cùng cung kính túi chào lê vĩnh thiên ở ngoài cửa t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi ba chạm tơ một nghìn một trăm tám mươi chín tư không đồ lê vĩnh thiên ở ngoài cửa kia liên tục khoát tay bé con minh nguyệt bất đùa kiểu này với tôi đi ôi tư không đồ tôi không sợ, trời, không sợ đất chỉ sợ nợ ơn người khác còn lại là một con bé nữa chứ nói đi cô tìm tôi gấp gáp thế làm gì tư không đổ đưa tay s ờ lên người mấy lần lập tức biến thành một ông lão cởi đùa t í tưởng đương nhiên ai cũng không biết đây có phải dáng vẻ thật của anh ta hay không hà ngọc vinh và phạm cương thấy tư không đổ từ một hộ xoáy vô cùng b á khí biến thành ông lão già khổng thì kinh ngạc đến mức muốn rơi cằm khi đó tư không đổ phất tay thì có thể biến thành nhân vật khác thật l à cao thủ dịch dung hiếm thấy trên đời ông lão trương minh nguyệt lúc nãy cũng do ông cải trang thành sao hà ngọc vinh nói với giọng điệu khó tin ha ha bé con minh nguyệt gọi tôi tới đương nhiên tôi phải đến xem mấy người là bạn hay là địch của con bé thấy mấy người ai cũng có vẻ chính trực Không giống kẻ giống xấu, thư ô i rồi. an tâm rồi. Tư không đồ nhìn ó i g đến t ư chừng chừng lê vĩnh thiên mà hỏi đàn anh tư không đồ tôi từ chỗ người khác nghe được bí quyết trường thọ có muốn tặng miễn phí cho anh không lê vĩnh thiên nghiêm túc hỏi ha ha miễn phí không cần thì phí nói ngay một chút t ư không đồ lại cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm có thể ít biết một bí mật thì sẽ bất biết một bí mật anh phụ trách giúp chúng tôi dịch dung là được về phần chúng tôi muốn làm gì thì anh không cần biết lê vĩnh tiên khẽ cười nói ha ha thật thú vị nếu như không phải tôi nợ con bé minh nguyệt một nhân tình thì khi thấy vẻ mặt này của cậu tôi đã vô ngông rời đi không phải tôi dựa vào chuyện này sao phiến anh đến phòng bên cạnh chờ một lát một lát tôi sẽ nói với anh cần làm gì lê vĩnh tiên không hề khách sáo mà ra dấu mời với tư không đ ổ đây là lần đầu tiên tư không đ ổ thấy người dùng thái độ cầu xin người ta như thế anh ta thật sự muốn vô ngông rời đi nhưng khi nghĩ tới nhân tình còn thiếu thì anh ta đi ngủ cũng không thể an tâm vẫn quyết định chịu đục trả xong nhân tình này rồi lại nói ở cung điện sư quốc v u a sư quốc đang nổi trận lôi đỉnh mà lý đỗ phong túi đầu t h ấ p xuống ngay cả thở mạnh cũng không dám lý đỗ phong không phải cậu thề son s ắ t cam đoan với tôi nhất định có thể giết chết lê vĩnh tiên sao sao hành động lại thất bại rồi v u a sư quốc nổi giận đùng đùng chất vấn lý đỗ phong v u a sư quốc lê vĩnh tiên này thật sự không phải người bình thường ngay cả cao thủ như lý võ tùng cũng không thể bắt được anh ta chỉ sợ không ai có thể giết anh ta được lý đỗ phong tỏ vẻ mệt mỏi mà nói đội trưởng phong anh đ â y đang nâng trí khí của kẻ khác mà diệt uy phong của mình dù cho thế nào thì anh ta cũng là người chỉ cần là người thì đều có sơ hở một người trẻ tuổi có sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói bảo vệ tân chẳng lẽ anh có cách tốt hơn sao lý đỗ phong thấy người trẻ tuổi kia nói thế thì lập tức trở tay hỏi anh ta người trẻ tuổi có sắc mặt âm trầm là tô n tân cận vệ của vua sư quốc đồng thời còn là võ sĩ hàng đầu xứng đáng nhất của sư quốc lúc trước khi lý đỗ phong làm tổ trưởng tổ đặc công k i a chấp thì chức vụ này là của tô n tân theo lý thuyết thì tôn tân nên chiếu cố người kế nhiệm của mình nhiều hơn nhưng vì sau khi lý đ ô phong nhậm chức tổ đặc công tia chớp thì biểu hiện vô cùng ngớ mắt điều này khiến cho tôn tân lòng dạ nhỏ nhen vô cùng khó chịu cho nên mới làm khó anh ta ở khắp nơi v u a sư quốc tức giận khi thấy tên lính liều lĩnh như vậy chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa bên ngoài thành xuất hiện một đám người đeo mặt nạ tất cả đều là võ công cao cường đội bảo vệ hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ người lính sợ h a i nói v u a sư quốc nghe vậy lập tức nhìn lý đỗ phong với vẻ mặt tức giận lý đỗ phong h o ả n g sợ nếu như sát thủ thật sự xông vào hoàng cung anh ta là đội trưởng đội đặc công mà còn không biết thì tội này cũng đủ để mất đầu vì khoảng thời gian này đã dốc toàn lực đối phó với long quốc nên anh ta đã điều tất cả những đặc công ưu tú đến long quốc còn về phía lê vĩnh thiên vì đặt niềm tin vào lý võ tùng nên anh ta đã bổ sung thêm người tập trung canh gác mọi động thái của bốn hộ xoáy còn lại ngay khi vua sư quốc vừa mới lên ngôi đã bị lê vĩnh thiên đánh cho tơi bởi nên tiếng nói phản đối ở trong sư quốc càng cao để ngăn chặn những người này gây rắc rối lý đỗ phong đã cử người của nhóm đặc công đến để nhân cơ hội sẽ gây hối loạn vì vậy ngoài anh ta thì chỉ có hai chàng trai trẻ vừa gia nhập trong nhóm đặc công tia c h ố p và họ chỉ làm công việc hậu cần là tổng hợp thông tin và thậm chí là phục vụ trả nước lý đỗ phong vội vàng đi tới bên cửa sổ liền nhìn thấy một người mặc đồ đen đi đầu đang ôm thi thể của một thị vệ d i ố n g lên một tiếng rồi xé xác của thị vệ r a làm đôi các lính canh sợ hãi rút lui tinh thần của nhóm người mặc đồ đen càng lên cao họ đang lao thẳng về phía này một cách trắng trợn không ổn rồi đám người này võ công rất cao cường tôn tân anh mo mặc quần áo của vua sư quốc vào và đánh lạc hướng bọn chúng đi lý đỗ phong lớn tiếng nói với tôn tân tên nhóc anh đang nói gì vậy ở đây đến lượt anh chỉ huy rồi sao kẻ địch đều đã xông vào hoàng cung mà anh cái gì cũng không biết có tin là bây giờ tôi sẽ giết anh không tôn tân tức giận khi thấy lý đỗ phong dám ra lệnh cho anh ta vốn dĩ anh ta đã thấy khó chịu với lý đỗ phong nếu như đã nắm được điểm yếu của lý đỗ phong thì anh ta tuyệt đối sẽ không đúng tha anh ta liền xông tới túm lấy cổ và nhấc lý đỗ phong lên khỏi mặt đất tôn tân bỏ lý đỗ phong ra bây giờ tôi lập tức bổ nhiệm lý đỗ phong làm tổng chỉ huy trận chiến này cho dù là tôi cũng phải tuân theo sự sắp xếp của lý đỗ phong một cách vô điều kiện mặc dù thường ngày vua sư quốc vẫn luôn không để ý đến lý đỗ phong nhưng trong lòng lại rất rõ năng lực của lý đỗ phong mặc dù võ công của lý đỗ phong không bằng tôn tân nhưng về chiến lược thì tôn tân có dùng tám con ngựa cũng không thể đổi kịp được vì vậy ông ta đã âm thầm thăng cấp cho lý đỗ phong tôn ừ lâu vua sư quốc sư coi đã t tân như bảo bối lớn còn lý Đô Phong chỉ là một kẻ ngoại bang chỉ bạo bối Lý là Đô một kẻ vẫn ậ vậy y bây quyền mà ngài Tân giờ Phong người. gì lại nhiên khiến nói vua Vua v quốc quốc, trao anh ta đờ cả người. Vua sư sư như cho lực cả cơ? Lý lớn đột Đô đơ Tôn tân vẫn không tin vào những gì v u a sư quốc vừa nói anh ta cần phải hỏi lại hy vọng vừa nay là do bản thân nghe nhầm hoặc là v u a sư quốc nói nhầm tên của anh ta thành lý đỗ phong lý đỗ phong là tổng chỉ huy của trận chiến này nếu ai giam trái lệnh của anh ta người đó sẽ bị giết tôn tân lập tức xứng sở như có một tia xét xoay qua anh ta từ từ bưng lý đỗ phong ra trên mặt t ủ rũ lùi lại phía sau vài bước trước 1235, g h t r ạ n tơ một n ơ i mốt không ai được phép chất vấn quyết định của tôi lý đỗ phong cầm kiếm quỷ trên mặt đất nói v u a sư quốc lý đỗ phong tôi nhất định sẽ lấy công trụ tội có chết cũng không tử nói xong lý đỗ phong quay người lại quỷ xuống trước mặt tôn tân và chân thành nói bảo vệ tân trước mặt anh tôi vẫn luôn là một hậu bối nhưng bây giờ tôi hy vọng anh có thể từ bỏ mọi thành kiến với tôi và cố gắng hết sức để bảo vệ v u a sư quốc sau lần hành động này anh có thể xử trí tôi thế nào cũng được và tôi hứa rằng bất kỳ lúc nào quyền lợi tôi hưởng được sẽ mãi mãi thấp hơn anh một bậc điều mà tôn tân thích nhất chính là thể diện thật ra giữa anh ta và lý đỗ phong không có hiểm khích riêng tư mà chỉ là do lý đỗ phong đã cướp đi ánh hảo quan của anh ta bây giờ lý đỗ phong đã hứa sẽ vĩnh v i ê n kém anh ta một bậc khiến anh ta vô cùng thỏa mãn trong lòng hơn nữa anh ta còn có v u a sư quốc đứng ở đằng sau nên anh ta liền giả vờ đỡ lý đỗ phong đứng dậy phong đừng làm chuyện này chỉ cần là vì v u a sư quốc thì anh có thể yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì tôn tân nói lý đỗ phong gật đầu và nhẹ giọng nói đàn anh mạo phạt rồi trên thực tế tội của lý đỗ phong không chênh lệch nhiều so với tôn tân và tôn tân rất vui khi được nghe lý đỗ phong gọi mình như vậy nếu không phải khẩn cấp anh ta thật muốn lý đỗ phong quỷ bái tại chỗ đan anh anh lập tức dẫn ba bảo vệ đi qua cửa sau đi còn tôi và v u a sư quốc sẽ đi cửa trước lý đỗ phong lập tức sắp xếp một đại thần lập tức ngăn lại lý đỗ phong chuyện này làm sao có thể anh không phải là đang đẩy v u a sư quốc xuống hố lửa sao những tên sát thủ này đang xông tới cửa trước mà nghe đại thần nói vậy v u a sư quốc cũng lộ ra vẻ nghi hoặc với một cái thịt mũi lạnh lùng lý đỗ phong lao về phía đại thần này và tắt thẳng vào ông ta các q u lý đỗ phong suốt, đột a của vị ô n nhiên g c quay đầu lại dùng ánh mắt sát khí nhìn ông ta thừa tướng dùng mình một cái và nhanh chóng thu tay lại từ nay về sau không ai được phép chất vấn quyết định của tôi nếu không tôi sẽ không nhân tử lý đỗ phong nói mọi người lập tức nhìn về phía vua sư quốc nhưng vua sư quốc cao mày và không nói lời nào nên chỉ đành phải ngoan ngoãn túi đầu trên hành lang của cung điện Hồ Quý trong a đang kìm nén của mình lên linh canh, i giận chút cả tức mình linh những thủ tất sự dùng nén lên đ kìm ạ tàn nhẫn nhất khi nhìn thấy nhẫn nhìn linh canh. khi Bây i dinh người Trai điện, ờ đang ngay ông quanh cung điện. Họ giống như đang bắt rùa trong bình. Trong thự Hồ họ trước mặt ta bắt của Quốc của Vua rùa và vây Quý Sư đã ở lòng ông ta đang rất đắc ý miễn là bắt sống được vua sư quốc thì ông ta có thể tùy ý chọn một địa điểm trong lòng quốc sau đó đưa một số người của mình vào quân đội và triều đình và ông ta có thể cao cao tại thượng làm hoàng đế của u minh giáo đúng lúc này ông ta nhìn thấy một người mặc áo t r ẳ n g vua sư quốc đang lao thẳng về phía cửa sau dưới sự bảo vệ của bà thị vệ một số đệ tử của u minh giáo ngay lập tức chạy đến để ngăn cản họ nhưng tất cả đều bị vua sư quốc đánh gục hồ quý trai đã ngạc nhiên trước lối đánh quyền anh mạnh mẽ và võ công của vua sư quốc chắc chắn không kém gì ông ta ông ta chưa bao giờ nghe nói rằng vua sư quốc có võ công cao cường như vậy trong lúc ông ta đang lưỡng lự không biết bên kia có dùng thủ đoạn gì không thì đột nhiên vài tên lính gác lao ra khỏi cửa t r ư ớ c và họ bảo vệ chặt một tên phía sau vua sư quốc đi mau đ ừ n g để ý đến bọn họ một tên bảo vệ nói Trước 1236, người đàn ông dẫn đầu đang cầm thanh kiếm cầm tay của vua sư quốc vua sư quốc ngày xưa đã từng đ e o thanh kiếm này và thường xuyên xuất hiện trước công chúng ít người trên thế giới biết rằng đó chính là biểu tượng địa vị của vua sư quốc và mặc cho những người lính canh hét lên để vua sư quốc chạy đi người được họ bảo vệ không hề có ý định chạy trốn thay vào đó họ lao về phía những nơi đông người hồ quý trai cười lạnh một tiếng trong lòng thầm nghĩ ông đây là hồ ly ngàn năm vậy mà dám hát liêu trai ở trước mặt ta không phải là đang xúc phạm bản thân sao vừa sư quốc thực sự ở đằng kia mau đuổi theo cho tôi ai có thể bắt sống được vừa sư quốc sẽ được thưởng mười ngàn lượm vàng hồ quý trai chỉ vào v u a sư quốc đã trốn thoát từ cửa sau và hét lên khi nghe thấy điều này các đệ tử của u minh giáo ngay lập tức đuổi theo họ theo hướng cửa sau nhìn thấy điều này v u a sư quốc lập tức nhân cơ hội t r ố n đi nhưng lại bị lý đỗ phong giữ lại lý đỗ phong không những không bỏ chạy mà ngược lại còn đuổi theo những người theo u minh giáo thấy vậy hồ quý trai càng chắc chắn rằng lý đỗ phong và những người khác là loại người chết dùng mạng sống của mình để bảo vệ v u a sư quốc mặc dù hồ quý trai không ngại giết thêm một vài người vô tội nhưng mục tiêu chính của ông ta bây giờ là bắt sống vừa sư quốc nên ông ta không có hứng thú với những người đã chết này đừng lo lắng về những kẻ ở cử hãy cho dồn toàn bộ sức mạnh để đuổi theo cửa sau cho tôi hồ quý trai hét lên nhìn thấy người mặc áo t r o n g của v u a sư quốc đã lao ra từ cửa sau hồ quý trai liền dẫn đầu đuổi theo đồng thời gọi cả đoàn phía sau để đuổi kịp tôn tân vừa đánh vừa lui tuy võ công cao cường nhưng trong cú minh giáo có quá nhiều người võ công không tồi hệ vướng vào là kẻ địch sẽ bắn ra quyết liệt chẳng mấy c h ố c lính của tôn tân đã bị bắn thành những con nhím nếu không phải vì hồ quý trai muốn bắt sống tôn tân thì anh ta đã mất vài cái mạng rồi mặc dù hồ quý trai và những người khác có lợi thế tuyệt đối nhưng họ không dám đến quá gần bởi vì những người muốn lấy k i vấn đều bị tôn hồ quý trai cuối cùng cũng hiểu tại sao vị vua của sư quốc lại có biểu hiện như vậy trước mặt nguy nghiêm võ công cao vậy mà không tự cao tự đại thì quả là khác người hồ quý trai lo lắng rằng tôn tân sẽ chạy vào khu rừng núi chống nên đã hạ lệnh bắn chết anh ta nhưng điều không ngờ là đối phương lại là một chàng trai dũng cảm và đã chạy vào một hẻm núi chỉ có một con đường sau khi đuổi theo khoảng năm cây số hồ quý trai không thể nhịn được cười đ ế n cuồng bởi trước mặt anh là một vách đá cao với một thác nước trong suốt và mảy mai ngay khi tôn tân dừng lại những người ở u minh giáo đã bao vây anh ta và nhắm vào anh ta bằng những mũi tên nọ tôn tân nở một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt và từ từ giơ tay lên mặc dù hồ quý trai luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng tôn tân đã đầu hàng rồi nên ông ta không thể quan tâm nhiều đến vậy ông ta s u a tay hai đệ tử lập tức nhảy ra và cầm một sợi dây làm bằng da bỏ bước nhanh về tôn tân nếu như đã bị các người bắt thì tôi cũng không còn gì để nói nhưng có thể nói cho tôi biết các người là ai được không tôn tân nói với vẻ mặt không tình nguyện ha ha tôi nói cho anh biết chúng tôi đến từ long quốc v u a sư quốc anh là v u a một nước tại sao lại luyện võ giỏi như vậy lại dùng những năng lượng này ở nơi khác có thể đánh bại được cả người của long quốc chúng tôi hồ quý trai nói với vẻ mặt tự đắc và nhân tiện chế n h ạ o tôi không tin ngoại trừ lê vĩnh thiên ở long quốc thì còn có ai dám bước vào lãnh thổ của sư quốc chúng tôi tôn tân nghi ngờ nói lý do khiến hồ quý trai mạo hiểm để thực hiện hành động này hoàn toàn là vì lê vĩnh thiên vậy mà bây giờ v u a sư quốc chỉ nhìn thấy lê vĩnh thiên của long quốc khiến ông ta nổi giận đùng đùng thử lê vĩnh tiên h là cái thá gì cậu ta chỉ là một thương dân không sớm thì muộn cậu ta sẽ trở thành linh hồn dưới kiếm của tể tướng ngụy của chúng tôi ngày lê vĩnh thiên chết cũng là lúc tể tướng ngụy trở thành quốc vương long quốc còn một tần ý khác mà ông ta không nói đó chính là ngày đó cũng là ngày ông ta trở thành quốc vương ông dám thách thức tôi hả? tôn tân ngạo mạn nhìn hồ quý trai chương một nghìn hai trăm ba mươi bảy trạm tơ một nghìn một trăm chín mươi ba bị phục kích hồ quý trai cười lạnh lùng nói trong tình huống này anh nghĩ rằng anh sẽ chống lại được tôi sao mau chói anh ta lại cho tôi thành thật mà nói thông qua biểu hiện của tôn tân trên đường ngay cả khi anh ta bây giờ đã đầy vết thương thì hồ quý trai thực sự không có tự tin để đánh bại anh ta còn ông ta và đinh điệu giống nhau tuy là người trong võ lâm nhưng rất coi trọng đạo đức chỉ cần có thể thắng thì không từ thủ đoạn đúng lúc này có một tiếng súng nổ vang các đệ tử của u minh giáo lần lượt ngã xuống đất cùng lúc đó tôn tân gầm lên một tiếng dài và tốn tóc hai đệ tử của u minh giáo đang đi đến để c h ó i tay anh ta Bùm! hai đầu va chạm trực tiếp vào trước mặt tôn tân giống như hai quả dưa hấu đại náo trực tiếp nổ tung nhìn thấy điều này tất cả những người theo u minh giáo đều bị sốc họ luôn nghĩ rằng tôn tân là v u a sư quốc và sức mạnh đáng kinh ngạc của v u a sư quốc hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của họ lúc này hồ quý trai mới nhìn lên chợt thấy bóng người dày đặc ở hai bên hẻm núi ông ta bàng hoàng không ngờ rằng đã có phục kích từ sư quốc ở đây trong ta đã bị cơn h tuyệt vọng hồ quý trai và mười mấy sư phụ đã lấy cái xác làm nơi trú ẩn ngẩng cao đầu lao ra khỏi hẻm núi nhưng do hỏa lực phía trên quá ác liệt cái xác ôm trên đầu tan thành nhiều mảnh thiếu chạy viên đạn xuyên thẳng vào sắc và trúng người ôm xác một số người bị bắn rơi xuống đất vẫn chưa chết nhưng bị người dẫm lên cũng ngạt khí và chết khi họ chạy đến miệng của hẻm núi chỉ còn lại mười người trong u minh giáo và cơ thể họ hoàn toàn thấm đẫm máu cũng không biết đó là máu của mình hay máu của đồng đội cuối cùng cũng chạy đến miệng hẻm núi trước khi hồ quý trai kịp thở thì ông ta đã nhìn thấy những khẩu súng đen đang nhắm vào họ chiến đấu với họ hồ quý trai lại hét lên sau tiếng gầm của hồ quý trai hàng chục đệ tử còn lại của u minh giáo lao như điên về phía kẻ thù v u a sư q u ố c thật sự đang nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng vào lúc này đúng lúc anh ta định hét lên để bắn đại bác thì một cảnh tượng khiến anh ta bất ngờ đã xảy ra trước khi hồ quý trai bước được vài bước ông ta đột nhiên quay người bỏ chạy một số đệ tử của u minh giáo phát hiện ra rằng hồ quý trai đã trốn thoát trước trận chiến nên đã lùi lại ngay lập tức còn những kẻ trung thành hơn thì vẫn lao về phía trước một cách tuyệt vọng ban đầu vua sư quốc nghĩ rằng mình đã gặp một đội quân máu sắt nhưng không ngờ đó là một đám đông một nhà lãnh đạo có thể có một hoạt động như vậy một nhóm thế này thì có thể có được bao nhiêu sự gắn kết nghĩ đến trước kia bị đám người này làm cho mất mặt nếu như ly đô phong không có quyết định dứt khoát mà để bị đám người này bắt được thì sẽ mất mặt vô cùng với một cái vây tay của vua sư quốc những người lính lập tức nổ súng và vô số viên đạn bay về phía u minh giáo những kẻ lao tới là bị bắn vào sàng ngay l sự hy sinh của những đệ tử này đã giúp hồ quý trai có thêm chút thời gian và hồ quý trai đã vào rừng thành công cùng một số người đuổi theo nhất định phải bắt sống ông ta tôi sẽ hộ tống ông ta đến trước mặt lão ngụy nghiêm để hỏi tội v u a sư quốc gào to chỉ cần có thể bắt được nhân chứng sống thì ngụy nghiêm sẽ không có cách nào phủ nhận và ít nhất cũng sẽ yêu cầu được ông ta phải đền bù nghe n g thấy tiếng súng và tiếng la hét phía sau hồ quý trai và những người khác giống như là những con t h ỏ sợ hái chạy vào bất cứ nơi nào trong rừng sâu võ công của bọn họ vốn dĩ cũng tốt lại vừa mới thoát kết nạn phát huy hết khả năng nên không mất nhiều thời gian để thoát khỏi vòng vây của kẻ địch lúc này hồ quý trai và một số đệ tử còn lại đang mệt và khát nước khi gặp một con số u i nhỏ họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho con đường tàu thoát tiếp theo những người khác lao vào trong tuyệt vọng cũng đã nhìn thấy con lệch và bắt đầu uống nước tuy nhiên hồ quý trai đã không đi theo vì hình tượng của ông ta nên n ông ta chỉ tìm một tảng đá lớn và ngồi xuống đều là những kẻ bị hụi họ không hề cảm thấy xấu hổ vì đã phản bội đồng đội của mình mà còn vỗ tay và ăn mừng rằng họ đã tạm thời sống sót Nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của hồ quý đang ngồi trên tảng đá lớn, nếu không thấy hồ phải mặt trai uy vẻ quý của đá sư ự xấu nhất đầu, quỷ hổ hiện những định vừa nữa. rồi trong đệ lên này lần lệ tử sẽ s phụ uống nước đi một đệ tử gói một gói nước bằng lá cây và đưa cho hồ quý trai một cách tính cẩn mặc dù trong lòng bọn họ không tôn trọng như vậy đối với hồ quý trai nhưng bọn họ biết rằng trong trường hợp này quyết định tùy tiện của hồ quý trai có thể lấy đi mạng sống của họ vì vậy việc x u n định là điều tất yếu mặc dù bề ngoài hồ quý trai rất bình tĩnh nhưng trong lòng ông ta rất xấu hổ và ông ta biết rằng cuộc chiến này hoàn toàn thất bại vốn dĩ ông ta sợ bị nhà họ ngụy bỏ rơi nên mới làm liều không ngờ thất bại này lại đưa ông ta rơi xuống vực u minh giáo lại bị tổn thất nặng nề sinh lực bị tổn thương nghiêm trọng các đệ tử đã uống thứ nước đặc biệt mọc nào g nhưng miệng của hồ quý trai rất đắng ông ta không muốn để giấc mơ về hoàng đế của long quốc hoàn toàn tan vỡ nhìn các đệ tử nằm thư thái trên mặt nước hồ quý trai đột nhiên hét lên đầy phấn khích phục hưng u minh giáo các người sẽ trở thành trưởng lão của u minh giáo của chúng ta sau khi trở về chúng ta sẽ lập tức hồi sinh u minh giáo các đệ tử cảm thấy ý tưởng của ông ta hơi ngớ ngẩn trong tình huống này mà cứu được mạng là tốt rồi chứ còn nói gì đến việc hồi sinh u minh giáo nhưng để hợp tác với hồ quý tra những đệ tử đó đã yếu ớt giờ nắm đấm lên và hét lên cùng một giọng yếu ớt hãy hồi sinh lưu minh giáo、Hay、hồi ã y h sinh lưu minh giáo hồ quý trai không hài lòng với âm thanh của những đệ tử này khi ông ta định để những người này nâng tinh thần lên thì từ trên không trung đột nhiên phát ra tiếng máy bay không người lái sau đó là một loạt đạn từ trên không bắn xuống có hai tên đệ tử không kịp né tránh trực tiếp bị bắn vào tim mọi người sợ tới mức lập tức chui vào trong rừng rậm và lại tiến vào chế độ chạy trốn bên ngoài sân bay đà lạt đệ tử trân nguyên phái nhận được tin tức rằng giáo chủ đinh điệu đã bắt thành công mẹ của lê vĩnh tiên bọn họ đều biết dùng người phụ nữ này nhất định sẽ đổi được tương lai tuyệt vời từ nguyên nghiêm cho nên đều rất kỳ vọng cuối cùng nhìn thấy đinh điệu uy nghiêm tiến đến đệ tử lập tức truyền lệnh cho các đệ tử hô to giáo chủ và thuế chân nguyên phái và thuế đúng lúc này ngụy nguyên trắc bước nhanh vào cùng với mấy thuộc của anh ta và từ khoảng cách rất xa anh ta đã định đưa tay ra bắt lấy đinh điệu đinh điệu vội vàng trao hỏi có chút kinh ngạc nói cậu cả nguyên t r ắ c tại sao anh lại trực tiếp tới đây giáo chủ điệu bố tôi nghe nói rằng ông đã bắt được mẹ của lê vĩnh tiên ông ấy rất vui mừng và rất nóng lòng muốn gặp lê tuyết tương nguyễn nguyên trắc nói xong liền xoay người để nhìn lại phía sau đ i n h đ i ể u mọi người vất vả rồi triều đình chúng tôi sẽ không quên công lao của các vị nguyễn nguyên trắc nói xong bắt tay chịu mến với tào kiệt rồi đi về phía lao bốn và lao năm đang giữ lê tuyết tương lúc này lê tuyết tương đã đầu bụ tóc dối có lẽ đã trải qua cuộc đối đầu và đấu tranh tinh thần căng thẳng nên lúc này dường như rất mệt mỏi nguyễn nguyên trắc dùng tay vớt mái tóc dối bụ c h e đi khuôn mặt của lê tuyết tương và quả thực giống hệt lê tuyết tương trong bức ảnh dù có dấu vết của thời gian trên gương mặt nhưng có thể thấy khi còn trẻ lê tuyết tương hẳn là một người đẹp hiếm có Đồ k h ố nguỵ nạn trong miệng. nguyên i chắc ấ t nói h xong tất cả người xung quanh anh ta đều cười rộ lên vốn dĩ nguyễn nguyên chắc muốn chế nhạo lê tuyết tương tôi quá tệ nên không thể nào thể hiện ra được sự tuyệt vọng và căm giận để khiến anh ta hư phấn việc giày vò cũng chỉ là vô vị dù sao thì lê tuyết tương cũng đã rơi vào tay anh ta ngụy nguyên chắc muốn giày vò hành hạ lúc nào thì hành hạ lúc đó không cần phải nhất thời vội vàng vì vậy nên ngụy nguyên chắc vô cùng lịch sự nói với đinh đ i ể u giáo chủ đ i ể u làm phiền ngài nhanh chóng đưa bà ta đến máy bay chân nguyên phái của ngài lần này đã lập được đại công chúng tôi nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng đây vốn dĩ là bổn phận của tôi chỉ có thể nói là hoàn thành tốt sứ mệnh của mình lưu lại thông dịch dung thành đinh điệu khiêm tốn nói nhưng trên nét mặt vẫn để lộ ra vẻ vui mừng khó mà che giấu ngụy nguyên chắc nhìn ánh mắt không khỏi nghĩ thầm ông cứ việc giả vờ giả vị đi từ việc này những người thuộc hạ thân tín cuối cùng của nguyễn nghiêm cái gọi là cao thủ võ lâm chẳng qua chỉ là một đám người làm hỏng việc thì nhiều chỉ có phá là giỏi nhớ ngày trước lê vĩnh thiên cử trương minh nguyện đến nước dẫn giao để thực hiện việc chém đầu và cũng đã giành được thành công và cử hà ngọc vinh đi đến sư quốc để ám sát vừa sư quốc và cũng đã giành được thành công và bản thân lần này đã cử u minh giáo đến sư quốc để bắt sống vua sư quốc mới thủ lĩnh hồ quý trai của u minh giáo đã đích thân ra tay nhưng thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt toàn bộ v u a sư quốc gửi cho nghị nghiêm một video quay cảnh những giáo đồ ưu minh giáo bị tàn sát trong khe núi sâu và còn tuyên bố rằng bọn họ sẽ ăn miếng trả miếng hơn thế nữa bọn người vương phó luân cũng đã bị vua sư quốc bắt giam hiện giờ các cuộc đàm phán đã hoàn toàn giãn ư ớ c đổ bể vua sư quốc kêu gào rằng nhất định sẽ tiến vào lòng cung của long quốc khiến cho nghị n g i ê m phải trả một cái giá thê thảm do chính hành động lỗ mãng khinh xuất của mình gây nên nguy nghiêm đương nhiên sẽ chẳng đời nào chịu thừa nhận rằng người là do ông ta phải đến đầu tiên ông ta phải ra sức phủ nhận rằng bọn người hồ quý trai là người của long quốc tiếp theo cho dù có là người của long quốc thực hiện thì cũng chính là âm mưu của phe chủ chiến phi chính phủ đưa ra và nó không hề liên quan gì đến tể tướng của ông ta nhưng cho dù nguy nghiêm có giải thích thế nào đi chăng nữa vua sư quốc cũng không nghe sư quốc đã cho một đội quân hùng hậu đóng quân ở biên giới phía bắc long quốc mối quan hệ giữa hai nước đã đ ạ t đến trạng thái vô cùng căng thẳng nguy n g i ê m bị dọa cho đến nỗi ngủ không yên giấc mặc dù bốn vị hộ xoáy đã nhiều lần xin lệnh muốn sống chết một phen với vua sư quốc nhưng ngụy nghiêm sợ như vậy làm sao có thể liều lĩnh nguy hiểm như vậy được ông ta đến cả hoạt động chuẩn bị cho trận chiến cũng chẳng dám bởi vì ông ta lo sợ sẽ chọc tức vua sư quốc hiện giờ ngụy nghiêm cuối cùng cũng đã biết được rằng năng lực của bản thân thua kém lê v i n h thiên rất nhiều long quốc được giao cho ông ta ông ta lại căn bản chẳng thể đủ năng lực để tiếp quản nhớ ngày trước hà ngọc vinh đã bị bắt làm tù binh sau khi ám sát thành công vua sư quốc lê vĩnh thiên đã nổi giận ngược cá tóc trực tiếp dẫn một đội quân phá tan ngục tù và đánh chiếm sư quốc nhưng hiện giờ hành động của hồ quý trai đã thất bại vua sư quốc đã điều binh đến biên giới phía bắc của long quốc không có so sánh sẽ không có đau thương chỉ khi so sánh ông ta mới biết được bản thân yếu đối u chẳng làm được gì còn lê vĩnh thiên lại đội trời đ ấ p đất tinh thần bất khuất đến n h ư ờ n g nào còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng khiến cho ngụy nghiêm lo sợ đánh trận đó chính là l o lạc một khi chiến tranh xảy ra quyền lực nhất định sẽ nghiêng về võ tướng hiện giờ trong mắt ông ta những tên võ tướng đó ai cũng đều có thể đi cùng phía với lê vĩnh thiên ông ta căn bản sẽ không có cách nào điều duy nhất khiến ông ta cảm thấy an lòng đó chính là ông ta hiện giờ vẫn k h ô n g chế được quốc vương long quốc có quốc vương long quốc trong tay có thể chỉ huy thiên h ạ em đã buộc quốc vương long quốc thành chư hầu lùi lại và bước cho dù âm mưu bị lộ tẩy sự việc bại lộ chỉ cần nắm chắc quân vương long quốc trong tay ít nhất cũng có thể giúp được nhà họ ngụy giành lấy được một tia hy vọng sống sót chạy trốn ra nước ngoài ngụy nghiêm đã phái người đi đến nước cự hùng để thương lượng ông ta đã gửi một món tiền khổng lồ vào ngân hàng của nước cự hùng để cho người nhà họ ngụy có một số tiền để an hưởng tuổi già cho dù ông ta ở long quốc có ra sao ít nhất vẫn còn một con đường rút lui không tệ ngụy nghiêm thậm chí còn đã suy nghĩ đến việc vứt bỏ cả nửa giang sơn vứt bỏ một nửa thành lũy ít nhất vẫn còn một nửa thành lũy còn lại nếu như có thể bảo toàn giang sơn thì giang sơn này rất có khả năng chẳng còn liên quan gì với ông ta nữa một giang sơn không thuộc về ông ta nếu lại toàn vẹn thì có ích gì ông ta sẽ dùng những lực lượng dự đinh để đối kháng lại với sư quốc dùng để đối phó lại những tiếng nói chống lại ông ta trong nước có lẽ dư thừa nhưng có một tiền đề đó chính là nhất định phải lật đổ lê vĩnh thiên chỉ cần lật đổ được lê vĩnh thiên Lại Lê Vinh Thiên. đây chính là điều mà ngụy nghiêm lo lắng nhất so với cuộc xâm lược lòng quốc của sư quốc còn khiến ngụy nghiêm lo sợ hơn nhiều những tin tức vui buồn lẫn lộn khiến cho ngụy nghiêm ngồi thất thần trong lòng cung bên cạnh ông ta quốc vương long quốc đang dựa người vào ghế ngủ gà ngủ gật t lê vĩnh thiên là một tên cứu nạn lê vĩnh thiên nhất định phải chết nguy nghiêm mới chính là quốc vương l o n g quốc thật sự của lòng quốc. Quốc, quốc, quốc quốc vương long quốc với đôi mắt chống giông vô hồn bắt chước theo giọng điệu của nguy nghiêm nói nghe quốc vương long quốc nói như vậy trong lòng của nguy nghiêm mơ hồ như khá khẩm lên đôi chút n h ư vì vậy tất cả những tên hộ vệ này ngay lúc này tinh thần luôn căng thẳng cẩn trọng quan sát tâm trạng của nguyễn nghiêm tôi hiện tại làm gì có thời gian tâm trạng để xem bản tin có gì thì nói nguyễn nghiêm không kiên nhẫn nói vào khung giờ vàng tối qua t r u y ề nguyễn hình h tin n Đà、Lạt、đã đưa à Lạt loạt Galaxy đoàn tập về việc nhân viên của nhân h đã động nghiêm hộ thái vệ sẽ cố gắng duy trì đang ộ trung lập để nói về chuyện nói này. Nguyễn Nghiêm lập để đ về cho người điều tra xem tập đoàn g a l a x y có khả năng lợi dụng tiền tham ô của lê vĩnh thiên hay không hiện giờ lại hay tin có người đưa tin về chuyện này nguyễn nghiêm ngay lập tức nổi điên ai cho phép bọn chúng làm như vậy ngay lập tức điều tra cho tôi tất cả những người có c u a n hệ đến chuyện này đều phải đình chỉ để điều tra n g u y n g h m tức giận đùng đùng nói Vấn đề này hiện đề đã giờ lưu trên Đà u y mạng đều đang hoan nghênh t n đã p á t trình t r u hành động này của tập đoàn galaxy nếu ông ta đối đầu với cư dân mạng vào lúc này e rằng có thể khiến cho lòng dân với ông ta không đủ liên tiếp gặp tai nạn ông ta ôm chán suy nghĩ một hồi nghiến răng nghiến lợi nói ngay lập tức cho người đại biểu triều đình khen thưởng hành động này của nhân viên tập đoàn galaxy để cho bọn họ nghĩ rằng sở dĩ người của tập đoàn galaxy có tinh thần hy sinh quên mình như vậy tất cả là vì làm theo lời dạy của triều đình người hộ vệ gật đầu quay lưng ngay lập tức rời đi dừng lại tìm một lý do để cách chức giám đốc đài truyền hình đà lạt còn cả phóng viên thực hiện cuộc phỏng vấn lần này cũng ngay lập tức đổi u việc đi một chút nhận thức cũng không có thì làm sao trở thành phát ngôn của triều đình chứ ngụy n h i ê m vô cùng bất mã nói vâng hộ vệ rời đi không bao lâu lại có một người chạy lại có một hét lên với giọng p h ấ n k h í c h nói kính thưa tể tướng nghe cậu cả nói ngài ấy cùng với giáo chủ điệu đã dẫn theo mẹ của lê vinh thiên sắp đến đây rồi còn g ầ n ra đây làm gì không mau chóng ra nghênh đón hiếm khi có được tin tức tốt ngụy nghiêm vẻ mặt hứng khởi nói theo quan điểm của ngụy nghiêm hồ quý trai giờ đã hoàn toàn vô dụng nếu như không phải là vì ông ta vẫn còn sử dụng kỹ thuật kiểm soát côn trùng bằng thuốc của hồ quý trai ông ta thật sự muốn tử hình tên đem lại cho ông ta vô số rắc rối trước mặt mọi người này và cầu hạn hiện đang ở trong tình trạng bế quan biện lập và hiện tại thứ duy nhất có thể dùng đó chính là đinh điệu một kho báo lớn vì vậy ông ta nhất định phải khiến cho đinh điệu cảm thấy rằng nhà họ ngụy vô cùng coi trọng đinh điệu muốn dựa vào đó để đổi lấy sự trung thành tận tâm của đinh điệu với ông ta đối với những kẻ ngụy quân tử mà nói có một nguyên tắc cơ bản đó chính là nói nhiều thì càng sai nhiều do vậy ngay từ khi vừa lên máy bay thì lê vĩnh thiên dịch dung thành đệ tử lao năm của đinh điệu biểu hiện vẻ vô cùng mệt mỏi nếu như ngụy nguyên chắc tìm đinh điệu nói chuyện lưu đại thông dịch dung rằng đinh điệu sẽ chẳng hè m u i một chữ nếu như là là trước đây ngụy nguyên chắc c h ắ n sẽ cho rằng đinh điệu quá vô lý với mình nhưng bây giờ anh ta cho rằng bọn người đinh điệu ắt hẳng nguyễn nguyên chắc không cần hỏi cũng đủ biết bọn người đinh đ i ể u đã trải qua cuộc chiến đẫm máu nào để cướp mẹ lê vĩnh thiên trong tay anh sau khi xuống máy bay một chiếc xe sang trọng đã đợi săn ở bên ngoài nguyễn nguyên chắc nắm lấy cánh tay của đinh đ i ể u để đinh đ i ể u ngồi bên cạnh mình lúc trước khi lê vĩnh thiên ở bên cạnh lưu đại thông vô cùng bình tĩnh hiện giờ không có người của mình bên cạnh lưu đại thông trở nên thất vọng lo lắng không yên giáo chủ đ i ể u mọi người trong trận chiến lần này đặc biệt vô cùng nguy hiểm nhỉ、Nguyện、nguyên chắc hỏi anh ta vốn không phải là hoài nghi lưu đại thông chỉ là muốn biết đinh điệu rốt cuộc là làm như thế nào mà chiến thắ trong lòng của nguyễn nguyên trác lê vĩnh thiên vẫn luôn là sự tồn tại bất khả chiến bại hiện giờ lê vĩnh thiên ấy vậy mà lại thua trước đinh điệu vậy có thể nói rằng đinh điệu đã tìm ra được điểm yếu sơ hở của lê vĩnh thiên sau này có thể dựa vào mặt này để làm chuyện khác lưu đ ạ i thông ních lại gần nguyễn nguyên t r á c muốn nói gì đó với anh ta nhưng nhìn thấy hộ vệ của nguyễn nguyên t r á c ở trên xe nên không nói gì nguyễn nguyên t r á c ngay lập tức hiểu ra rằng đối phương có lẽ muốn nói với mình một việc đặc biệt cơ mật nào đó mấy người lên ngồi xe khác đi tôi có chuyện cần nói với giáo chủ điệu nguyên trắc nói xong liền ra lệnh cho lái xe dừng xe lại rồi tự mình đích thân lái xe để cho đinh đổi ghế phụ bên cạ Cậu cả, khi chúng khi trong, kế trong, trong, trong, trong thời điểm nguy hiểm như vậy lê vĩnh thiên làm sao có thể để một mình lê tuyết tương ở trong biệt thự được cơ chứ n h ữ n g nghi ngờ cũng bị xóa bỏ thì nguyễn nguyên trác lại có thêm những nghi ngờ mới bởi vì lê vĩnh thiên đã đâm bị thương long trấn tiêu dù rằng lê tuyết tương không nói gì nhưng trong lòng nhất định có ý kiến với anh ta suy cho cùng thì lê tuyết tương và long trấn tiêu đã từng yêu nhau sâu đậm cho đến giờ lê tuyết tương vẫn còn dành tình cảm sâu đậm cho long trấn tiêu lưu đại thông nói mặc dù đây là một lý do thoái thác tốt của lê vĩnh tiên dặn dò lại nhưng khi lưu đại thông vẫn có chút t r ộ t dạ khi nói những lời không hay này về lê vĩnh thiên nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của n g u y n g u y ê n trác lưu đại thông tiếp tục nói cậu biết đấy trên thế giới này có được bao nhiêu cặp mẹ chồng con dâu nào là hòa hợp với nhau? chu nhược mai là cô chủ của nhà họ chu còn lê tuyết tương đến từ những ngày tháng đau khổ tình cảm giữa bọn họ có thể nói là bằng mặt mà không bằng lòng hơn nữa tôi còn nghe nói lê vĩnh tiên sau khi bị giáng chức thì chưa bao giờ nhàn rôi đã luôn bí mật lên kế hoạch nổi dậy nghe những lời này trong lòng ngụy nguyên trắc có chút lo lắng giáo chủ điều ngài đã thăm dò được tin tức gì vậy ngụy nguyên trắc hỏi với vẻ mặt n i ề m lở thân tình biết người biết ta trăm trận trăm thắng khi tôi quyết định bắt lê tuyết tương tôi đã hiểu rõ về toàn bộ tình hình gần đây của lê vĩnh tiên dựa theo những nguyên nhân này lê vĩnh tiên sẽ dẫn theo chu nhược mai khi đi ra ngoài để lê tuyết tương ở lại biệt thự một mình để tránh đối đầu với anh ta tôi đã chọn hành động khi anh ta không có mặt trong phòng của lê tuyết tương tôi còn phát hiện ra một điều lưu đ ạ i thông tử trong ngực lấy ra một cái usb đưa cho nguyễn nguyên trác giáo chủ điều đây là thứ gì vậy nguyễn nguyên trác kinh ngạc hỏi đây là khi lão nằm trốn trong nhà của lê vĩnh thiên đã bí mật ghi âm những cuộc gọi điện thoại của lê vĩnh thiên khi anh ta gọi cho người khác bởi vì không dám lại gần nên giọng nói có phần mơ hồ nhưng có thể chắc chắn một điều rằng lê vĩnh thiên đã mua một người hộ vệ của lòng cung hơn nữa còn ra lệnh cho tên này thực hiện như mô bên cạnh quốc vương long quốc ừ mờ đúng ạ i t h vậy lẽ nào anh ta biết chúng ta đang k h ô n g chế quốc vương long quốc hay sao nguyễn nguyên chắc trong lòng lo làm nói chuyện này có lẽ lê vĩnh thiên vẫn còn chưa biết nhưng anh ta muốn giết chết quốc vương long quốc chỉ cần quốc vương long quốc chết đi anh ta sẽ có lý do để nổi dậy làm phản anh ta là người đặc biệt quan tâm đến danh tiếng nếu quốc vương long quốc còn sống anh ta tuyệt đối không thể làm phản nhưng nếu một khi quốc vương long quốc chết đi anh ta sẽ lấy danh nghĩa cho việc phục thủ cho quốc vương long quốc mà khởi bình đến lúc đó tình hình của chúng ta sẽ gặp khó khăn nguy hiểm không đợi lưu đại thông nhắc nhở nguyễn nguyên chắc cũng biết được rằng loại chuyện này sẽ dẫn đến kết cục gay go như thế nào đối với nhà họ ngụy giáo chủ điệu ngài có cao kiến gì hay không nguyễn nguyên chắc hỏi với vẻ mặt vô cùng mong đợi tôi là một võ phu có thể có cao kiến gì được cơ chứ thừa tướng nghiêm có tài kinh thiên động địa át có thể biến nguy thành an có điều sau khi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ bọn họ đã thành công ra tay với quốc vương long quốc nhưng cách thức phương pháp lại vô cùng ẩn dấu lưu đại thông lắc lắc đầu nói với vẻ tán thưởng tôi sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho bố tôi nhờ ông ấy gọi bác sĩ giúp quốc vương long quốc kiểm tra sức khỏe ngụy nguyên chắc vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị nhân số vô ích thôi nếu như bác sĩ có thể kiểm tra ra âm mưu của lê vĩnh tiên h đã sớm bị bại lộ ra rồi chân nguyên phái của chúng ta rất giỏi về nội lực để cho nội lực vận hành trong cơ thể của quốc vương long quốc một tuần thì có thể tìm ra vấn đề cái gọi là m khí huyết không thông nội lực bị ách tắc ở đâu thì chính nơi ấy có vấn đề lưu đại thông nói với giọng điệu bình tĩnh lưu đại thông đã làm nền nhiều như vậy nguyễn nguyên trắc đương nhiên không chút hoài nghi về những gì mà lưu đại thông nói vậy thì vất vả cho giáo chủ điệu rồi tin tức này thật đúng lúc tôi phải nhanh chóng quay trở về báo cho bố mình biết nguyễn nguyên trắc nói xong liền nhanh chóng khởi động xe kết quả bởi vì tâm trạng anh ta quá kích động chiếc xe vừa khởi rộng đã đâm vào làn căn bên cạnh